được gì trong khi làm thống đốc được gì ư tôi được biết là mình không có tài cai trị ngoài việc cai trị một đàn gia súc kiếm được của cải ở các đảo cũng mất ăn mất ngủ mất cả nghỉ ngơi vì các thống đốc phải ăn ít nhất là khi có bác sĩ chăm lo sức khỏe cho mình ricote bảo bác sancho tôi không hiểu bác nói gì nhưng tôi cảm thấy toàn những chuyện hoang đường ai trao cho bác hòn đảo để cai trị trên đời này không còn ai giỏi giang hơn bác để làm thống đốc nữa sao thôi đi bác sancho hãy tỉnh táo một chút nào bác có muốn đi theo tôi không như tôi đã nói bác sẽ giúp tôi đào kho báu mà tôi đã cất giấu đúng là một kho báu rồi tôi sẽ biếu bác đủ sống suốt đời như tôi đã hứa bác ricote tôi đã nói với bác là tôi không muốn dù sao bác cứ yên tâm tôi không tố giác bác đâu thôi Bác hãy đi đường bác và gặp may mắn. Để tôi đi đường tôi. Ở đời kiếm được bao nhiêu rồi cũng hết. Của phi nghĩa lại càng chóng hết. Nếu vậy tôi không ép. Nhưng xin hỏi. Bác có mặt ở làng khi vợ con tôi và anh vợ tôi ra đi không? Có chứ. Xin nói là lúc con gái bác ra đi. Bà con trong làng đều chạy ra nhìn theo. Vì thấy nó đẹp quá. Họ bảo trên đời này không có ai đẹp bằng Con bé vừa khóc. Vừa ôm bạn bè thân thiết và những người ra tiễn. Nó nhờ mọi người cầu chúa và đức mẹ phù hộ cho nó. Trông nó rất tình cảm, khiến tôi cũng khóc, mặc dù xưa nay tôi không mau nước mắt. Tôi biết, có nhiều người muốn che giấu cho nó, hoặc bắt cóc nó trên đường đi. song họ không dám, vì sợ chống lại sắc chỉ nhà vua. Đặc biệt có đôn Petro Gregorio, anh chàng được hưởng một gia tài lớn, mà bác cũng biết. Tỏ ra rất thiết tha, dân làng đồn là anh ta yêu con gái bác lắm. Sau khi con bé đi rồi, cô cậu cũng biến mất. Mọi người nghĩ là cu cậu đi theo để bắt cóc, tuy nhiên cho tới giờ cũng không ai biết gì hơn. Ricote nói, từ lâu tôi vẫn nghi anh chàng quý tộc đã yêu con gái tôi. Nhưng tôi tin vào đức hạnh của Ricote, nên tuy có biết chuyện xong tôi không hề bận tâm. Bác Sancho này Hẳn bác đã nghe nói rằng Con gái Moro rất ít khi gian díu Với những người Kitô tô giáo có đạo gốc Tôi nghĩ rằng cháu nó muốn trở thành Một tín đồ Kitô tô giáo Hơn là nghĩ tới chuyện yêu đương Với nó sẽ chẳng để ý tới anh chàng Có của theo đuổi nó đâu Sancho bảo bạn Ricote Tùy Chúa định liệu cho Vì việc đã chẳng có lợi gì cho cả đôi bên Hãy để tôi đi vì tối nay tôi muốn về gặp ông chủ don quiote của tôi cầu chúa phù hộ cho người anh em sancho các bạn tôi cũng dục dịch và đã tới giờ chúng tôi phải tiếp tục lên đường rồi khi hai người ôm nhau hôn sancho leo lên con lửa ricote cầm lấy gậy rồi hai bên chia tay nhau vì đứng lại giữa đường trò chuyện với ricote nên ngày hôm đó san Chô không kịp về tới lâu đài của công tước còn cách nửa dặm thì trời đã tối mịt khi ấy đang mùa hè thành thử bác cũng không ngại lắm bác tạt sang bên đường chờ sáng trong lúc tìm kiếm chỗ ngủ tốt rủi thay cả người lẫn lừa lăn tòm xuống một cái vực thẳm và tối om nằm giữa một khu nhà cổ trong lúc đang rơi bác ra sức cầu chúa bụng bảo dạ chuyến này chắc rơi xuống tận đáy vực nhưng không mới được hơn ba đầu người chân con xám đã chạm đất còn bác chễm trệ chế trên lưng nó chẳng hề xảy ra xước thịt bác lấy tay giở khắp người và nín thở xem thân thể còn lành lặn cả hay có bộ phận nào bị thủng không thấy vẫn nguyên vẹn và đầy đủ bác hết lời cảm tạ thượng đế đã phù hộ cho mình Những tường phên này xương tan thịt nát. Rồi bác lấy tay sờ thành vực, để xem có thể tự mình thoát ra được không, vì thế nhẵn thín, không có một cái mấu nào. Bác buồn phiền lắm, nhất là khi thấy con xám cất lên những tiếng giền dĩ sầu thảm. Kể ra nó kêu cũng đúng không có gì sai, vì quả thật trong nó thì thiểu não quá. sancho panza than thân ôi những chuyện bất ngờ muốn đổ lên đầu những kẻ sống trên trái đất khốn khổ này ai dám bảo rằng một người mới hôm qua đường đường một vị thống đốc kẻ hầu người hạ thế mà giờ đây bị chôn sống dưới vực thẳm không ai giải thoát không gia nhân đầy tớ cứu vớt cho nếu lúc này lừa không chết vì gãy xương và chủ nó không chết vì buồn phiền rồi ra hai thầy trò cũng sẽ chết vì đói mà thôi Trừ phi ta gặp may mắn như ông chủ đôn kêu tê sứ man cha của ta khi ngài xuống hang của hiệp sĩ bị phù thủy tên là Monterinon. Dưới đó ngài đã được tiếp đãi sang trọng hơn ở nhà, nơi ăn trốn ngủ đàng hoang. Ngài được nhìn bao cảnh tươi đẹp êm đềm. Còn ta ở đây chắc chỉ nhìn thấy cóc nhái rắn rết. Thật vô phúc cho ta. Những việc làm dồ dại và ngông cuồng đưa ta đi tới đâu. Nếu rồi đây. nhờ trời người ta phát hiện ra nơi này họ sẽ moi lên nắm xương tàn trắng hiếu của ta và của con sám may ra họ sẽ nhận được là ai ít nhất những người nào đã biết rằng sancho panza không bao giờ rời con lừa của mình cũng như con lừa của sancho panza không khi nào rời chủ nó ta nhắc lại một lần nữa khốn khổ khốn nạn cho thầy trò tôi gặp số phận hầm hưu không được chết tại quê nhà giữa những người thân thích, dù chúng tôi không thoát khỏi cái chết, song còn có người thương khóc, vuốt mắt lúc qua đời. Hỡi bạn đồng hành của ta, ta đã trả công cho Mi như thế đó, hãy tha lỗi cho ta và bằng mọi cách hữu hiệu nhất, hãy cầu thần may rồi đưa thầy trò ta ra khỏi cảnh ngộ bi đát này. Ta hứa sẽ đặt lên đầu Mi một vòng nguyệt quế, giống như một thi sĩ đoạt giải thi thơ vậy, và sẽ cho Mi gấp đôi khẩu phân. Trong lúc Sancho than thở, con lừa lặng lặng nghe chẳng nói chẳng rằng. Đủ biết nó băn khoăn lo lắng chừng nào. Sau một đêm Sancho than thân trách phận, ngày lại đến. Nhờ có ánh sáng chiếu vào, Sancho thấy chẳng còn cách nào ra khỏi vực nếu không có người giúp. Bác lại than thở và gào rõ to để xem có ai nghe thấy không. Song chẳng khác gì kêu giữa bãi sa mạc. vì khắp vùng không ai có thể nghe thấy tiếng bác bác nghĩ phen này chắc chết thấy con sám nằm tênh hênh bác cố vực nó lên nhưng nó đứng không được vững lắm bác lấy trong túi hai ngăn ra miếng bánh mì chiếc túi cũng chung một số phận và rơi xuống đưa cho con lừa nó nhai ngon lành lắm như thể con vật nghe hiểu san cho bảo nó có bánh mì mọi đau đớn sẽ nhẹ dịu đi Lúc này bác khám phá ra ở dưới vực có một khe hở, thu mình lại, có thể chui qua. Bác bèn đi tới bò bốn chân, luồn người vào, thì thấy mé trong rộng dài hơn. Sở dĩ bác nhìn rõ vì từ bên trái, tạm gọi đó là cái mái, có một tia sáng mà trời dọi vào, càng đi vào khe càng rộng, dẫn tới một cái hang to. Thế vậy lúc quay trở về chỗ con lừa, Dùng đá cậy đất bám ở khe hở, lát sau đã mở được một lối cho con sám lọt qua một cách dễ dàng. Tay cầm dây tròng rất lừa, bác tiến vào hang để tìm lối ra ở đầu đằng kia. Có lúc bác phải dò từng bước về tối, bụng bảo dạ lúc nào cũng bồn trồn lo sợ. Lại chúa trí cao, chuyện không may này đối với ta, có khi lại là chuyện may đối với ông chủ đôn kiêu tê của ta. Đối với ngài hang sâu vực thẳm này là khu vườn đầy hoa lâu đài trắng lệ. Vì từ nơi chật hẹp tối tăm này, ngài sẽ bước ra một cánh đồng cỏ xanh tươi. Còn ta, bạc phúc bạc phận, không người bảo ban lại thiếu nhuệ khí, biết đâu ở đầu đằng kia chẳng có một vực thẳm khác sâu hơn nuốt chửng ta xuống. Hỡi bất hạnh, hãy lại đây, ta sẵn sàng chiêu đựng nếu người đến một mình. Trong tâm trạng Và với những ý nghĩ như vậy Sancho đi được chừng hơn nửa dặm Thì thế sáng lờ mờ Khiến bác nghĩ là Ánh sáng ban ngày chiếu vào Đối với bác Đó là lối đi vào một con đường Dẫn tới cuộc đời Ở thế giới bên kia Đến đây hiển sĩ Amete Beleleyni Tạm gác chuyện Sancho Và quay trở về với Don Quixote. Lúc này vừa sốt ruột vừa khấp khởi chờ ngày giao chiến với kẻ đã làm mất danh dự của con gái bà Doña rodriguez chàng hy vọng sẽ mang lại công lý cho cô gái đã bị người ta xúc phạm một cách xấu xa một buổi sáng chàng lên ngựa tập luyện chuẩn bị cho cuộc đọ sức ngày hôm sau khi chàng thúc Rosinante xông lên tấn công con vật lao thẳng tới một cái hang nếu don quixote không ghì chặt cương ắt hẳn nó đã lao xuống Cũng may chàng ghì kịp, nên không xảy ra chuyện gì. Chàng lại gần hang, từ trên mình ngựa nhìn vào, bỗng thấy có tiếng kêu lên bên trong. Chàng lắng tay nghe, thấy tiếng người kêu rằng, Trên kia có tín đồ ki tô giáo nào, nghe thấy tôi, Hoặc giả có hiệp sĩ tốt bụng nào thương tới một kẻ có tội đang bị chôn sống, Một thống đốc khốn khổ đã mất trước không? Nghe giống tiếng san chua. Đôn Kiêu Tê lấy làm kinh ngạc, chàng cố gào thét to ai ở dưới đó, ai kêu đấy, có tiếng vọng lên, ai ở dưới này ư, ai kêu ư, còn ai nữa, ngoài Sancho đáng thương, dám mã quỷ hiệp sĩ chứa danh Don Kiêu một kẻ có tội và bạc phúc, nên đã làm thống đốc đảo Baratania. Nghe thế thế, Don Kiêu lại càng kinh ngạc, nghĩ là Sancho Panso đã chết. Oan hồn hiện về. Chàng bảo Với tất cả tấm lòng thành Của một tín đồ Kitô tô giáo Ta khẩn khoản yêu cầu người nói cho ta biết Người là ai? Nếu là hồn oan Hãy cho biết Người muốn ta làm gì Để giúp người Vì nếu nghề nghiệp của ta là cứu vớt Những kẻ hoạn nạn trên đời này Ta cũng sẵn sàng ra tay Giúp những kẻ khốn cùng ở bên kia thế giới Không tự giúp mình được Có tiếng đáp Thôi đúng rồi con người đang nói đích thị là ông chủ Don kiotê của tôi tiếng nói ấy nhất định không thể của ai khác ta là Don kiotê chuyên nghề cứu vớt giúp đỡ người sống và cả người chết trong cơn hoạn nạn bởi vậy hãy nói cho ta biết ngươi là ai vì ta đang băn khoăn nếu ngươi là giám mã sancho panza của ta nếu ngươi đã chết không bị quỷ bắt mà lại được chúa thương cho vào nơi luyện tội giáo hội công giáo roma Có đủ các bài kinh cầu nguyện Để rửa hết tội cho ngươi Riêng ta cũng sẽ cầu nguyện Với tất cả khả năng của ta Bởi vậy hãy khai hết ra Và cho ta biết ngươi là ai Tiếng đáp Ngài muốn tôi thề như thế nào Tôi cũng xin làm theo Thưa ngài Quixote xứ Mancha Xin thề Tôi chính là giám mã Sancho Panza của ngài Và cả đời tôi chưa hề chết bao giờ Tôi đã từ trước thống đốc vì những chuyện và lý do cần phải có thời gian mới nói ra được. Tối qua tôi ngã xuống vực này cùng với con sám. Nó không để yên cho tôi nói dối đâu, bằng chứng là nó đang đứng bên cạnh tôi. Vừa hay con vật giống lên ầm cả hang, tưởng đâu nó hiểu những lời nói của san trô vậy. Đôn kiêu tê kêu lên, thật là một bằng chứng hùng hồn, san trô của ta ơi. Ta đã nhận ra tiếng lừa kêu, như thể chính ta kêu vậy, và cả tiếng anh nữa. Hãy chờ đấy, ta trở về lâu đài của công tước ở gần đây, và sẽ gọi người đến kéo anh ra khỏi hang. Chắc anh có nhiều tội nên mới rơi xuống vực đó. Ngài về rồi quay lại ngay nhé. Đã đến lúc tôi không thể ngồi đây chịu chôn sống, và tôi đang chết dần vì sợ hãi. Don Kiêu quay về lâu đài. Kể với ông bà công tước chuyện không may của Sancho, khiến ông bà lấy làm kinh ngạc. Tuy cũng đáng rằng, chỗ bác rơi xuống là lối ra của một cái hầm đào từ bao đời nay. Có một điều ông bà không hiểu là bác đã từ bỏ trước thống đốc trở về mà không hề báo cho biết. Cuối cùng người ta đem thần chảo tới hang, rồi hè nhau kéo cả con xám và Sancho. Từ nơi tăm tối ra ánh sáng mặt trời Có một anh học trò nhìn thấy cảnh đó nói Tất cả bọn thống đốc xấu xa Đáng phải ra khỏi nơi mình cai trị Như kẻ có tội này ra khỏi vực sâu bụng đói, mặt mày nhợt nhạt Một xu không dính túi Có đúng không nào? Nghe thế vậy San Chô nói Này, người anh em độc miệng Trong 9-10 ngày tôi được người ta cho cai trị hòn đảo không lúc nào tôi được ăn no bánh mì trong thời gian đó tôi bị bọn thầy thuốc hãm hại và quân giặc dần gãy cả xương tôi cũng chẳng có thời giờ để thưởng thức các quyền lợi và ăn lễ lạt đã như vậy đúng như vậy thiết tưởng tôi không đáng phải ra đi như lời anh nói nhưng thôi mưu sợ tại nhân thành sự tại thiên chỉ có chúa biết được cái gì hay nhất và thích hợp nhất với mỗi người Con người ta phải biết thời thế mà hành động. Đừng ai nói, ta sẽ không bao giờ uống nước dòng suối này. Tưởng rằng có mỡ, nào ngờ móc treo mỡ cũng không. Mong chúi hiểu cho. Thôi đủ rồi, tôi nói thế thôi, mặc dù con đủ sức nói. Đôn kiêu tê khuyên. sancho chớ nổi nóng, và cũng đừng phiền lòng với những điều người ta nói, vì sẽ không bao giờ hết đâu. Miễn lương tâm mình không cắn rứt, Ai nói cũng mặc, khóa lưỡi những kẻ xấu mồm, khác nào khóa cổng giữa cánh đông. Nếu một thống đốc có lắm của cải, khi rời nơi cai trị, thiên hạ gọi là kẻ cắp Nếu ra đi mà vẫn nghèo, họ bảo là đồ ngu. sancho nói, nếu vậy, chắc chắn lần này họ sẽ bảo tôi là đồ ngu, chứ không phải là kẻ cắp Vừa đi vừa nói chuyện, hai thầy trò về tới lâu đài. thì đã thấy ông bà công tước đứng chờ ngoài hành lang. Sancho chưa lên gặp công tước ngay, vì còn muốn thu xếp cho con xám vào nghỉ trong chuồng. Bác thoái thác là con vật đã mất ngủ cả đêm hôm trước ở quán trọ. Xong việc, bác lên trình diện ông bà công tước, quỳ xuống nói, Thưa hai vị, Mặc dù tôi không xứng đáng, nhưng do ý muốn của hai vị, tôi được cai trị đảo Barataria. Tôi thấy đó trần trụi, Và bây giờ vẫn trần trụi, tôi không mất và cũng chẳng được gì. Tôi cai trị tốt xấu ra sao, đã có người chứng kiến, cứ để cho họ nói. Tôi đã làm sáng tỏ nhiều điều nghi vấn, xử nhiều vụ án, và luôn luôn phải chịu đói. Do ý thích của bác sĩ Pedro Recio ở Tite afuera thầy thuốc trên đảo, chuyên chăm sóc các thống đốc. Có một đêm quân địch kéo lên đảo, tình hình rất nguy kịch. Sau đó dân đảo nói rằng họ đã giành được tự do và thắng lợi nhờ cánh tay dũng mãnh của tôi. Cầu Chúa phù hộ cho họ mạnh giỏi nếu họ nói thật. Tóm lại trong thời gian đó, tôi đã lĩnh trách nhiệm của một thống đốc và tôi tự thấy hai vai mình không gánh vác nổi vì quả tình công việc đó quá nặng đối với tôi. Bởi vậy không để cho chiếc ghế thống đốc lật tôi ngã nhào, tôi muốn lật nó nhào trước. Sáng hôm qua tôi đã ra đi, bỏ lại hòn đảo y nguyên như cũ, vẫn những đường phố, nhà cửa, mái ngói như khi tôi đến. Tôi không vay mượn của ai, và cũng không dính dáng vào buôn bán. Tuy tôi có ý định ban hành một vài đạo luật có ích, song tôi không làm, sợ không ai theo. Làm hay không cũng thế thôi. Như đã nói, tôi rời đảo ra đi, không có tùy tùng nào khác ngoài con sám của tôi. bị rơi xuống vực tôi mò mẫm tìm đường suốt cả đêm sáng nay có ánh mặt trời tôi nhìn thấy lối ra mà không sao ra nổi nếu cao xanh kia không phái ông chủ don quioto của tôi đến tôi sợ phải ở dưới đó cho tới ngày tận cùng của trái đất thưa công tước và phu nhân thống đốc sancho panza nay có mặt chỉ trong 10 ngày làm thống đốc tôi đã vỡ lẽ ra rằng tôi không thiết cai trị một hòn đảo thậm chí cả trái đất này Với lý do đó, tôi xin hôn chân hai vị. Bắt chước trẻ con chơi trò nhảy ra và đứng vào đây. Tôi nhảy ra khỏi nơi tôi quay chị và quay về hầu hạ ông chủ đôn kiêu tê của tôi. Nói cho cùng tôi đi với ông ấy. Tôi vừa ăn vừa giật mình, nhưng ít ra tôi được ăn no. Đối với tôi ăn rau hay ăn thịt chim cũng vậy thôi, miễn là đầy bụng. Tới đây Sancho kết thúc bài diễn thuyết. Trong lúc nói Don quixote chỉ nơm nớp lo sợ, bác tuôn ra cả ngàn chuyện nhảm. Khi thế bác ngừng lại, và chỉ nói hớ một vài điểm, chàng hết lòng cảm tạ trời đất. Công tước ôm hôn Sancho, nói rằng ngài lấy làm phiền lòng, vì bác đã tử trước quá sớm. Rồi ra ngài sẽ trao việc khác ở trong lãnh địa của ngài, nhẹ nhàng hơn mà lại nhiều bồng lộc hơn. bà công tước cũng ôm hôn bác bà bảo gia nhân phải cho bác ăn uống tử tế vì trông bác thiểu não quá ông bà công tước không hối hận vì đã bày ra trò phong trước thống đốc cho sancho panza nhất là cùng ngày hôm đó quản gia trưởng về thuật lại tường tận những lời nói và hành động của sancho trong thời gian bác nhận chức khi nghe kể về cuộc tấn công lên đảo Nỗi sợ hãi của Sancho và cuộc ra đi của bác, ông bà lấy làm thú vị lắm. Tiếp theo, sách viết rằng, ngày giao đấu đã đến, công thức dặn đi dặn lại anh hầu Tosilo cách thức tiến hành đánh bại Don Quixote mà không làm cho chàng bị thương hoặc bỏ mạng. Ông bắt tháo xót nhọn ở đầu mỗi giáo, giải thích cho Don Quixote rằng giáo lý mà ông tôn sùng Không cho phép cuộc giao chiến này gây ra án mạng Rằng chàng hãy làm mãn nguyện ông Vì ông đã để cho tự do hành động trên lãnh địa của mình Mặc dù làm như vậy là chống lệnh của giáo hội cấm những cuộc thách đấu Và chàng ông không muốn gây thêm căng thẳng Vì cuộc giao đấu này đã ác liệt lắm rồi Đôn kiêu đáp là ngài công tước cứ tùy nghi sắp đặt công việc Chàng nhất nhất tuân thủ Ngày khủng khiếp đã tới, theo lệnh công tước, người ta dựng một khán đài trên bãi đất ở trước lâu đài dành cho ban giám khảo và bên nguyên cáo, tức là hai mẹ con bà quản gia. Từ khắp các xóm lân cận, dân chúng kéo đến như kiến vì cả người sống và người chết ở vùng này chưa hề nhìn thấy hoặc nghe nói về một cuộc giao chiến kỳ lạ như vậy. Đầu tiên, chủ khảo bước vào đấu trường. ông kiểm tra bãi một lượt để xem có cạm bẫy hoặc vật gì khiến đối thủ có thể vấp ngã không tiếp đến là hai mẹ con bà quản ra bước lên khán đài ngồi vào chỗ khăn chụp xuống mắt thậm chí xuống tận ngực họ tỏ ra rất xúc động thấy don quioto đã có mặt trên bãi liền đó từ đằng xa anh hầu tosilo cao lớn tiến vào thêm nhịp kèn cưỡi một con ngựa lực lưỡng mỗi bước đi chuyển cả mặt đất vành mũ cụp xuống toàn thân cứng đờ vì những vũ khí nặng nề sáng láng ngựa của anh thuộc giống prisia ức nở lông hai màu đen và trắng người chiến binh dũng cảm này đã được chủ mình và ngài công tước dặn dò kỹ lưỡng cách thức hành động khi chạm trán với hiệp sĩ dũng cảm don quixote xứ mancha khi tuyệt đối không được đánh chết địch thủ nếu bị tấn công thì phải né tránh Không được chống trả, kẻo nguy đến tính mạng của đối phương. Một điều chắc chắn sẽ xảy ra. Anh ta dạo một vòng quanh bãi. Khi tới chỗ hai mẹ con bà quản gia ngồi, anh nhìn hồi lâu cô gái đòi anh phải cưới. Chủ khảo gọi đôn kiêu tê. Lúc này chàng đã bước ra đấu trường. Trước mặt Tô silo, ông hỏi mẹ con bà quản gia có đồng ý để đôn kiêu tê bênh vực cho không? Hai người trả lời đồng ý với tất cả mọi hành động của chàng trong vụ này là tốt, đúng và có hiệu lực. Ông bà công tước đứng trên một hành lang nhìn xuống bãi. Xung quanh bãi có rất đông người tới xem một cuộc đỏ sức ác liệt chưa từng thấy. Điều kiện trận đấu là nếu Don Quixote thắng, đối phương của chàng phải lấy con gái bà Nha Rodriguez. Nếu chàng thua, Đối phương được miễn thực hiện lời yêu cầu của bà Rodriguez và cũng không phải bồi thường gì hết. Chùa khảo chia đều ánh sáng mặt trời cho đôi bên, để không bên nào bị mặt trời chiếu vào mắt, rồi bảo họ đứng vào vị trí quy định. tiếng trống kính kèn nổi lên vang trời, mặt đất rung chuyển dây vó ngựa, người xem hồi hộp, kẻ mong chờ, người lo sợ kết quả tốt xấu của trận đấu. mồm ra sức cầu nguyện chúa và tình nương dulcinea làng toboso che chở don quioto chăm chăm chờ nổi lệnh chiến đấu thế nhưng anh hầu Tosilo lại có những ý nghĩ khác và trong đầu óc anh đương vương vấn một điều mà tôi sắp nói ra đây số là trong lúc nhìn cô gái thù địch của mình anh ta cảm thấy đó là người đàn bà xinh đẹp nhất cả đời chưa hề gặp thế là chú bé mù kia mà ta thường gọi là thần ái tình, đã không bỏ lỡ cơ hội để khuất phục trái tim một kẻ tôi đòi và ghi thêm một thành tích và bảng chiến công của mình. Chú nhẹ nhàng tiến lại gần anh hầu đáng thương, không để ai trông thấy, đâm ngay một mũi tên dài bằng hai con sào và sườn bên phải xuyên qua tim anh ta. Quả thật chú có thể làm việc đó một cách trơn tru, vì thần ái tình vô hình vô ảnh. Muốn ra vào chỗ nào cũng được, không ai hỏi han bắt bớ. Và thế là khi nổi hiệu bắt đầu trận đấu, anh hầu của chúng ta còn đang mải mê suy nghĩ thế nhan sắc của con người mà anh đã chọn làm chủ nhân đời mình, chẳng buồn để ý tiếc kèn trống Trái lại Don kiêu vẫn chăm chăm chờ, kèn vừa nổi lên, chàng phi tới kẻ địch bằng hết tốc lực của Trusinante. Nhìn chủ xông lên phía trước giá mã Sancho reo lên, cầu chúa dẫn đường cho ngài, tinh hoa của các hiệp sĩ giang hồ, cầu chúa mang lại cho ngài chiến thắng và chính nghĩa thuộc về ngài. Thấy đôn kiêu lao tới, tô vẫn chẳng hề lao tới. Trái lại, anh lớn tiếng gọi người chủ khảo trận đấu. Ông này chạy lại để xem anh muốn gì. Thì thấy hỏi thưa ngài, phải chăng có trận đấu này để xem tôi có cưới cô gái kia hay không? đáp đúng thế đấy. Nếu vậy tôi e ngại cho lương tâm tôi bị cắn rứt nếu tôi tham gia vào cuộc chiến đấu này. Bởi vậy xin thưa là tôi chịu thua cuộc và sẵn sàng cưới ngay cô gái kia. chủ khảo kinh ngạc, không biết ăn nói ra sao, vì ông cũng là một trong những người hiểu rõ sự bố trí trong vụ này. Thế đối phương không xông ra nghênh chiến, Don tê dừng ngựa giữa chừng. Công tước không hiểu nguyên nhân về sao cuộc giao chiến không tiếp tục. Khi chủ khảo tiết kể lại những lời của Tosilo, ông vô cùng ngạc nhiên và tức giận. Trong khi đó, Tosilo tới trước mặt bà Doña Rodriguez nói rõ to: "Thưa bà Tôi muốn lấy con gái bà. Tôi không muốn giành được bằng kiện cáo tranh chấp, mà cái tôi có thể đạt được bằng sự giao hòa không gây ra án mạng. Nghe thấy rõ chàng Don Quixote dũng cảm bảo, Đã vậy ta được tự do, không bị ràng buộc bởi lợi hứa nữa. Chúc cho họ thành đôi và gặp may mắn. Một khi Chúa đã trao nàng cho anh ta, cầu thánh Petro ban phúc cho nàng. Công tác xuống bãi lại gần Tosilo hỏi: Có đúng là hiệp sĩ chịu thua cuộc và theo tiếng gọi của lương tâm bị cắn rứt muốn cưới cô gái này không? Thưa ngài, đúng ạ. Sancho Panza có ý kiến, anh ta làm rất đúng, hoài thóc ta cho gà người bới, làm như vậy có lợi hơn. Tosilo vừa cởi dây buộc mũ, vừa nhờ mọi người giúp một tay cho nhanh, vì anh cảm thấy khó thở. không thể chịu được lâu hơn trong cái hộp chật trội này mọi người xuống vào cởi và bộ mặt anh hầu hiện ra lộ lộ trước cảnh tượng đó Donya rodriguez và con gái chu chéo đây là một sự lừa bịp một sự lừa bịp người ta đem Tosilo, anh hầu của công tước chủ tôi đánh cháo người chồng thật của tôi chúa và đức vua hãy soi xét trò tinh quái này nếu không muốn nói là một sự bịp bợm đôn kêu tê can, xin nàng chớ phiền lòng. Đây không phải trò tinh quái, cũng chẳng phải sự bịp bợm. Và dù có thế chăng nữa, lỗi không phải do ngài công tước, mà bọn pháp sư xấu xa muốn hãm hại tôi. Chúng tức tối thấy tôi giành được vinh quang chiến thắng, nên đã biến hóa mặt mũi chồng nàng thành khuôn mặt con người mà nàng bảo là anh hầu của công tước. Hãy nghe lời tôi. Và đừng quan tâm tới trò tinh ma của kẻ muốn hại tôi. Hãy lấy anh ta đi, vì chắc chắn anh ta là người mà nàng muốn cưới làm chồng. Câu nói của Don kiêu làm cho công tước nguôi giận và phá lên cười. Ngài bảo, những chuyện xảy đến với ngài đôn kiêu thật ly kỳ, khiến tôi nghĩ rằng anh hầu này của tôi là một người xa lạ. Nhưng thôi, ta hãy làm theo cách sau đây. Nếu tất cả đồng ý, ta sẽ hoãn cưới trong 15 ngày, nhốt anh này lại, vì anh ta làm chúng ta phân vân. Có thể trong thời gian đó, anh ta sẽ trở lại nguyên hình và chắc chắn các pháp sư không thù ghét ngài Don tê lâu như vậy, và lại họ mưu mô, mô thay hình đổi dạng có được lợi lộc gì đâu. Sancho nói: "Ồ thưa ngài, bọn vô lại này vẫn có thói thay hình đổi dạng." Nhưng ai có liên quan tới ông chủ tôi? Cách đây ít lâu, ông chủ tôi đánh bại một hiệp sĩ tên là Gương Sáng. ấy thế là chúng biến hóa chàng thành cậu tú Sanson Carrasco, người cùng quê và là bạn chí thiết của thầy trò tôi. Chúng còn hóa phép bà Dulcinea làng Toboso của tôi thành một con bé nhà quê cục mịch. Bởi thế tôi nghĩ rằng anh hầu này suốt đời vẫn là anh hầu cho tới khi chết. Cô gái bà Rodriguez nói, dù người có lòng thương tôi là ai chăng nữa tôi cũng không quên ơn tôi thả làm vợ cái con cột một người hầu còn hơn làm nhân tình một hiệp sĩ để rồi sau đó bị ruồng bỏ huống chi kẻ đã ruồng bỏ tôi lại không phải hiệp sĩ cuối cùng tất cả những chuyện đã xảy ra kết thúc bằng việc nhốt tosilô vào một nơi để chờ anh ta trở lại nguyên hình mọi người hoan hô chiến thắng của don quixote số đông lấy làm buồn Vì thế hai hiệp sĩ không đánh nhau vỡ đầu xẻ tai như họ mong đợi. Khác nào lũ trẻ tiêu nhiều khi kẻ phạt tội treo cổ không ra bãi xử vì đã được bên Nguyên hoặc tòa miễn xử. Người xem ra về. Công tước và Don Quixote quay vào lâu đài. tosilo bị đưa đi giam. Hai mẹ con bà Rodriguez hề hả lắm. Vì dù thấy là cách nào, vụ này cũng sẽ kết thúc bằng một cuộc hôn nhân Còn Tosilo cũng không mong gì hơn. Don Quixote cảm thấy cần phải bước ra khỏi cuộc sống nhàn rỗi mà chàng đang hưởng trong lâu đài này. Chàng nghĩ rằng thiên hạ phải chịu biết bao thiếu thốn trong lúc chàng đắm mình vào những bữa tiệc và những cuộc vui chơi mà ông bà chủ lâu đài đã dành cho một hiệp sĩ giang hồ. Chàng lo tới giờ phút gay go phải tường trình trước Chúa. Về cuộc sống nhàn hạ và ẩn giật này. Bởi thế một hôm chàng xin phép ông bà công tước để lên đường. Hai ông bà đồng ý, nhưng tỏ ra rất buồn phiền về chàng ra đi. Bà công tước trao cho Sancho lá thư của vợ bác. Nghe thư bác vừa khóc vừa nói. Được tin tôi làm thống đốc, bà vợ Teresa Panza của tôi nuôi bao hy vọng trong lòng. Nào ai ngờ đâu giờ đây tôi lại phải lẽo đẽo đi tìm kiếm những chuyện phiêu lưu mạo hiểm với ông chủ đôn kiêu tê xứ man cha của tôi. Tuy nhiên tôi lấy làm hài lòng, thấy vợ tôi tỏ ra xứng đáng vì đã gửi hạt sẻ rừng biếu bà công tước. Phải chi không gửi tôi sẽ rất ân hận vì như thế là vô ơn. Có điều làm tôi yên lòng là món quà đó không thể coi như của hối lộ. Vì khi vợ tôi gửi biếu tôi đã là thống đốc rồi, và chẳng một khi đã chịu ơn thì phải trả, dù ít dù nhiều. Tôi tế đảo nhận trước với hai bàn tay trắng, ra đi cũng hai bàn tay trắng. Cho nên với tất cả lương tâm tôi, tôi có thể nói ra một điều quan trọng là tôi sinh ra trần trụi và bây giờ cũng trần trụi, tôi không mất gì và cũng chẳng được gì. Sancho tự nhủ như vậy lúc ra đi Tối hôm trước Don Kiêu đã chào từ biệt Ông bà công tước Sáng ra chàng đeo vũ khí lên ngựa Chuẩn bị khởi hành Lúc này chàng đang ở sân trước lâu đài Từ các hành lang Mọi người nhìn xuống Ông bà công tước cũng có mặt Sancho cưỡi con sám Mang theo túi hai ngăn Hành lý và lương thực Bác rất hài lòng Vì quản gia trường người đã sắm vai nữ bá tước Chifadi gửi cho bác một túi con, trong đó có hai trăm đồng tiền vàng để chi dùng vào những việc cần thiết trên đường đi. Don Quixote không hay biết gì cả. Như đã nói ở trên, mọi người còn đang nhìn Don Quixote. Bỗng đầu giữa đám nữ quản gia và thị nữ của bà công tước, cô hầu Atisidora trơ chẽn và tinh quái cất giọng rền rĩ: Hiệp sĩ kia, nghe đây, hãy dừng cương và đừng thúc chân vào sườn con vật khó bảo. Hỡi con người dối già, ta đâu phải rắn độc mà người lẩn tránh, ta cũng chẳng phải kêu ra mà là cừu non dễ bảo. Ôi quái vật gây tầm, người đã dùng bỏ người con gái xinh đẹp nhất trên các sạng núi của nữ thần Diana và trong các khu rừng của Venus, độc ác như Vireno, lẩn lút như Erenat, cầu cho quỷ sứ dẫn đường người đi. kẻ vô đạo kia móng tay sắc nhọn của người giữ chặt trái tim người con gái yếu hèn và nhu mì này người còn giữ của ta ba mảnh khăn chùm đầu và hai chiếc nịt từng ôm đôi chân trắng trèo nhẵn nhụi như cầm thạch ngươi còn mang theo hai ngàn tiếng thở dài của ta những tiếng thở dài nóng bỏng thiêu cháy hai ngàn thành chôi a ra cho bụi nếu như trên đời có đủ hai ngàn thành chôi a độc ác như vireno lần lút như Eneas, cầu cho quỷ sứ dẫn đường ngươi đi. Trái tim giám mã Sancho sẽ biến thành sắt đá và mãi mãi Dulcinea không được giải thoát. Người đàn bà xấu số này phải chịu đựng hậu quả tội lỗi mà ngươi đã gây ra. Ở cơ ta đôi khi người lành phải gánh chịu thay cho kẻ ác. Mong sao những chuyến phiêu lưu thú vị của ngươi trở thành rủi ro bất hạnh. Những thú tiêu khiển thành chuyện hão huyền và lòng trung thủy của ngươi biến thành bạc nghĩa. Độc ác như Vireno, lần lút như Eneas, cầu cho quỷ sứ dẫn đường ngươi đi. Dù đi tới đâu, ngươi cũng sẽ bị coi là kẻ bịp bợm. Từ Sevilla tới Machina, từ Granada tới Loha từ London tới Anh Cát Lợi. Nếu chơi bạc đánh cờ, ngươi sẽ không gặp những nước hay bài đẹp. nếu cắt gọt chai chân người sẽ bị xầy ra xước thịt và nếu ngươi nhổ răng chân răng sẽ dính chặt vào hàm độc ác như vireno lẩn lút như enea cầu cho quỷ sứ dẫn đường ngươi đi trong lúc nàng atisidora đáng thương than thở như vậy don kiêu tê vẫn đứng yên nghe xong chàng không trả lời quay lại hỏi giám mã sancho của ta Vì danh dự tổ tiên nhà anh, ta khẩn khoản yêu cầu anh nói thật. Chẳng hay anh có lấy ba mảnh khăn chùm đầu và đôi nịt của người con gái si tình này không? Sancho đáp, tôi có lấy ba mảnh khăn, còn như bảo tôi lấy đôi nịt, có khác gì bảo tôi đã leo lên núi Ubeda? Bà công tước lấy làm ngạc nhiên về thái độ trơ cháo của Atisidora. Mặc dù bà vẫn biết ả xưa nay liều lĩnh nhà nhất bạo miệng, nhưng không ngờ tới mức có những hành động quá đáng như vậy. Bà càng ngạc nhiên vì không được biết có trò này. Đã thế công tước còn nói hùa vào. Thưa ngài hiệp sĩ, tôi nghĩ là ngài đã làm một chuyện không hay vì sau khi được đối đãi tử tế ở lâu đài của chúng tôi, ngài nỡ lòng nào lấy của cô hầu này ba mảnh khăn chùm đầu, chưa kể tới đôi nịt. đó là dấu hiệu của lòng dạ xấu xa những biểu hiện không xứng đáng với thanh danh của ngài hãy trả lại đuôi nịt nếu không tôi sẽ thách ngài cùng tôi một phen sống mái cho dù là pháp sư độc ác làm biến dạng mặt mũi tôi như chúng đã làm đối với anh hầu Tosilo kẻ đã giao tranh với ngài Đôn Kiêu tê đáp Chúa không muốn tôi rút gươm đánh lại một người danh tiếng như ngài Một người đã ban cho tôi bao ân huệ Tôi xin hoàn lại những mảnh khăn Vì San Chô nhận có giữ song tôi không thể trả đôi nịt Vì cả tôi lẫn San Chô không hề lấy Nếu cô hầu của ngài chịu khó lục lại các xó xỉnh Chắc sẽ tìm ra Thưa ngài công tước Tôi chưa hề ăn cắp Và nghĩ rằng suốt đời tôi sẽ không lấy cắp của ai Nếu như Chúa không bỏ rơi tôi Cô hầu nói là yêu tôi Tôi không có lỗi trong chuyện đó Nếu không phải xin lỗi cô ta và Ngài, mong Ngài có những ý nghĩ tốt đẹp hơn về tôi và cho phép tôi tiếp tục lên đường. Bà công tước nói, cầu Chúa phù hộ cho Ngài ra đi được may mắn, để chúng tôi luôn luôn nhận được tin tốt lành về những chiến công của Ngài. Mời Ngài lên đường cho. Ngài còn ở lại, thì chỉ làm cho ngọn lửa thêm bùng cháy trong lòng các thị nữ đang chiêm ngưỡng Ngài. Tôi sẽ chừng trị thị nữ của tôi. Để từ nay trở đi à không nhìn lệch lạc và ăn nói sẵn bậy nữa. Atisidora lại lên tiếng. Hỡi hiệp sĩ dũng cảm. Chàng hãy nghe em nói một lát nữa thôi. Em xin lỗi vì đã đổ diệt cho chàng lấy các đôi nịt Có chúa và lòng em chứng giám. Em đang đeo ở chân. Em quả là đãng trí. Chẳng khác một người cưỡi trên lưng lừa mà cứ đi tìm con lừa đó. Sancho nói. đã bảo mà tôi đâu thèm tàng chữ của ăn cắp nếu muốn làm việc đó tôi thiếu gì cơ hội khi còn giữ chức thống đốc đôn kiêu Tê ngả đầu chào ông bà công tước và những người có mặt rồi giật cương quay ngựa sancho cưỡi lừa theo sau hai thầy trò rời khỏi lâu đài hướng về thành sarafosha thẳng tiến được đi tự do trên cánh đồng bát ngát Lại không phải nghe những lời tán tình của ả Atisidora Don Kiêu cảm thấy mình như hổ về rừng Tinh thần trở lại sảng khoái Để tiếp tục làm nhiệm vụ hiệp sĩ giang hồ Chàng quay lại bảo giám mã Sancho Tự do là một trong những món quà quý nhất Chúa dành cho con người Những kho báu nằm trong lòng đất hay dưới đáy biển Cũng không thể so sánh được Vì tự do cũng như vì danh dự Con người ta có thể và phải hiến thân. Cuộc sống gò bó là điều bất hạnh lớn nhất cho con người. Sancho, ta nói vậy, hẳn anh cũng đã nhìn thấy cảnh sang giàu phú quý dành cho chúng ta trong lâu đài mà ta vừa từ biệt. Thế nhưng giữa những bữa tiệc linh đình, bên chén rượu ngon, ta vẫn cảm thấy bị cái đói dày vỏ. Đó là vì ta không được thưởng thức một cách tự do như khi những bữa tiệc đó là của chính mình. Một khi phải nghĩ tới việc trả nợ những ân huệ mình đã nhận, con người cảm thấy mình bị trói buộc, tâm trí không thoải mái. sung sướng thay kẻ nào được chúa ban cho miếng bánh mì, ngoài chúa, kẻ đó không phải làm ơn ai cả. Sancho nói, Tuy nhiên, như ngài vẫn thường bảo tôi, thật là một đứa không hay, nếu ta tỏ ra bội bạc đối với cái túi đựng 200 đồng tiền vàng do quản gia trưởng của công tước đưa cho, Mà tôi đương thổ trong ngực như là một lá cao thần hiệu để dùng khi hữu sự. Không phải lúc nào cũng gặp những lâu đài tiếp đón tử tế đâu, có khi ngã vào những quán trọ và bị ăn đòn cơ. Vừa trò chuyện hàn huyên, đôi thể trò giang hồ đi được hơn một dặm đường. Thì thấy có khoảng trên một chục người mặc quần áo nhà nông đang ngồi ăn trên một bãi cỏ xanh, áo khoác ngoài trải làm đệm ngồi. Gần đấy có những tấm khăn trắng dựng đứng và xếp gần nhau như che phủ vật gì bên trong. Thế vậy, Don kiêu tiến lại gần những người đang ăn, lấy phép chào rồi lên tiếng hỏi, chẳng hay những tấm khăn kia che phủ vật gì vậy? Một người đáp, thưa ngài, dưới những tấm khăn có những bức tranh chạm trổ để bày lên hương án làng chúng tôi. Chúng tôi phải trùm khăn cho khỏi xây sát và vác trên vai cho khỏi gãy. Đôn nói, tôi rất muốn xem nếu được các ông cho phép, những bức tranh được mang vác như vậy hẳn là tranh quý. Còn phải nói, cứ xem giá thì biết, vì không bức nào dưới 50 -ca đô ca cả. Để ngài thấy tôi nói không sai, xin chờ một chút, ngài sẽ được nhìn tận mắt. Nói rồi người đó đứng dậy, tôi kéo tấm khăn phủ lên bức tranh thứ nhất. Đó là bức thánh hơ kê quỹ ngựa. Dưới chân có một con rồng đang quằn quại, một rưỡi giáo xuyên qua họng, non rất dữ tợn như các họa sĩ thường miêu tả. Toàn bức tranh bừng bừng như đám lửa đỏ. Nhìn tranh đôn kiêu tê đáp Đây là một trong những hiệp sĩ giang hồ tài ba nhất của thiên quan, tên là Đức Thánh Hơ Kê. Ngài còn là người bảo vệ các cô thiếu nữ. Ta hãy xem bước khác. Bác nông Phu lật tấm khăn thứ hai. Đó là Thánh Martin cưỡi ngựa, đang chia cho một người nghèo manh áo của mình. Thoạt nhìn đôn kiêu tê nói ngay, hiệp sĩ này cũng là một trong số các nhà phiêu lưu mạo hiểm theo đạo Kitô. Ta cho rằng, tính ngài rộng rãi hơn là dũng cảm. Như anh có thể nhận thấy, vì ngài chia cho người nghèo khổ kia một nửa tấm áo. Chắc chắn khi ấy đang mùa đông, nếu không ngài đã cho cả vì ngài rất thương người. Sancho bảo Không phải thế đâu Chắc là vì ngài nhớ tới câu tục ngữ nói rằng Cho ai cái gì Giữ lại cái gì Đều phải tính Đôn kiêu tê cười Rồi yêu cầu tiếp tục cho xem Tấm khăn thứ ba lật lên Để lộ bức thần bảo hộ Nước Tây Ban Nha cưỡi ngựa Tay cầm thanh gươm đẫm máu Đang đánh đuổi đám quân Moro Và dẫm lên đầu bọn chúng Đôn kiêu tê giới thiệu Đây mới đúng là một hiệp sĩ Ngài thuộc đạo quân của Đức Chúa Tên Ngài là Thánh Diego Mantamoro Một trong những hiệp sĩ dũng cảm nhất trên đời trước đây Hiện nay Ngài cũng là một trong các vị thánh dũng cảm nhất Lại một tấm khăn khác thế tranh Thánh Pablo ngã ngựa Với tất cả những chi tiết về sự cải tà quy chính của Ngài Như họa sĩ thường vẽ Tranh rất sinh động Tưởng đâu Đức Chúa đang nói Và Thánh Pablo đang trả lời vậy. Don Kiêu Tê chỉ vài tranh nói. Sinh thời, Ngài là kẻ thù số một của Thiên Chúa Giáo hội. Sau đó trở thành người bảo vệ số một. Ngài sống là hiệp sĩ sang hồ. Tháp là một vị Thánh vững vàng, hết lòng bảo vệ quyền lợi của Giáo hội. Ngài chính là Thánh Pablo. Trường học của Ngài là cả Thiên Không Bao La và Thầy học của Ngài là Đức Chúa. Xem hết các bức tranh, Don kêu tê bảo những người khuôn vác lấy khăn trùm lại, rồi nói với họ, anh em ạ. Tôi gặp điều lành vì đã được xem các bức tranh này. Những vị thánh và hiệp sĩ trong tranh cũng hành nghề như tôi, tức là nghề cung kiếm. Chỉ có một điều khác biệt giữa tôi và các vị đó. Họ là bậc thánh và chiến đấu theo cách của thánh thần. Còn tôi là kẻ có tội, chiến đấu theo cách người trần. Họ chinh phục thiên không bằng sức lực của cánh tay Còn tôi cho tới giờ Cũng không biết mình chinh phục cái gì bằng công sức của mình Nhưng nếu nàng Dulcinea làng Toboso của tôi tai qua nạn khỏi Số phận tôi sẽ tốt đẹp hơn Đầu óc cũng tỉnh táo hơn Và có thể tôi sẽ bước vào một con đường sáng sủa hơn hiện nay Sancho nói Mong sao điều mong muốn của ngài trở thành sự thật Đám nông phu lễ làm ngạc nhiên trước bộ dạng và lời nói của đôn kiêu Tê. Họ không hiểu được nửa phần những lời chàng nói. Ăn xong họ vác tranh lên vai, chào đôn kiêu Tê rồi tiếp tục đi. Một lần nữa, Sancho cảm thấy như chưa bao giờ hiểu nổi chủ mình. Bác ngạc nhiên về những kiến thức của đôn kiêu Tê. Tưởng đâu không có chuyện gì hoặc sự kiện gì trên đời mà chàng không biết và không thuộc lào lòng Bác nói với chủ Thưa ông chủ của tôi Nếu như chuyện vừa xảy ra Có thể coi là một cuộc phiêu lưu Tôi nghĩ rằng đó là cuộc phiêu lưu êm ái nhất Trong suốt các lần xuất hành Cho tới khi kết thúc Thầy trò ta không hề bị bột gậy nào Và cũng không gặp nguy hiểm gì Không phải đặt tay vào đốc gươm Không ngã vật xuống đất Và cũng không phải nhịn đói nhịn khát cản tạ thượng đế Đã cho tôi chứng kiến tận mắt Cuộc phiêu lưu thú vị như vậy Đôn Kiêu Tê bảo, Sancho, anh nói đúng đấy. Tuy nhiên phải hiểu rằng, mỗi thời mỗi khác, và không phải lúc nào cũng gặp may mắn đâu. Cái mà kẻ phàm tục thường gọi là điềm lành, tuy không dựa trên một lý lẽ nào, vẫn được coi là một sự kiện tốt lành. Có một người mô tả, một buổi sáng vừa bước ra khỏi nhà, thì gặp một thầy tu thuộc dòng thánh Francisco Phúc Hậu. Thế là ông ta quay ngoắt vào nhà, như thể gặp một con quái vật. Một người khác đánh vãi muối ra bàn, rồi đâm ra lo buồn, tưởng đâu tạo hóa phải báo trước những chuyện không may sẽ xảy đến bằng những tín hiệu nhỏ nhặt như vậy. Một người khôn ngoan và theo đạo Kitô không nên căn cứ vào những chuyện không đâu, để đoán xem Thượng Đế muốn làm gì. Sipio tới châu Phi, bị vấp ngã khi nhảy xuống đất. Binh lính coi đó là điểm gở. Trái lại ông ôm mảnh đất và nói Châu Phi ơi, người không chạy thoát đâu vì ta đã ôm chặt trong tay ta rồi. Bởi vậy Sancho ạ, được nhìn những bức tranh đó là một điều hết sức may mắn cho ta. Sancho đáp, tôi cũng nghĩ thế. Bây giờ xin ngài cho biết nguyên nhân vì sao khi sắp ra trận những người Tây Ban Nha cầu cứu thánh Diego Mantamoro và Hô cầu thánh Diego đóng chặt nước Tây Ban Nha phải trang nước Tây Ban Nha để ngỏ cửa nên cần phải đóng lại, hay đó là một nghi lễ gì? Don Quixote đáp, Sancho, anh thật quá ngây thơ. Nên biết rằng thượng đế đã cử hiệp sĩ vĩ đại có huân chương chữ thật đó làm thần bảo hộ nước Tây Ban Nha. Trong những cuộc đọ sức gay go với quân Moro, binh lính Tây Ban Nha cầu cứu ngài, coi như thần hộ mệnh của họ trong chiến đấu. Có nhiều lần người ta trông thấy rõ ràng, ngài xông vào trận, đánh đuổi chém giết từng trung đội kỵ binh Moro. Về điều này ta có thể dẫn ra đây rất nhiều ví dụ kể trong những chuyện Tây Ban Nha có thật. Quay sang vấn đề thứ hai, Sancho nói với chủ, thưa ngài. Tôi lấy làm lạ về thái độ chơ chén của Atisidora, thị nữ của bà công tước. Chắc hẳn kẻ mà ta thường gọi là thần ái tình. Đã bắn cô ả trọng thương Thiên hạ bảo rằng Ông thần đó là một chú bé mồ dở Mắt tuyết nhem Nói đúng hơn là không trông thế gì Một khi ông ta nhầm bắn vào một trái tim Thì dù nó bé đến đâu Mũi tên cũng trúng đích và xuyên thủng. Tôi còn nghe nói rằng Những mũi tên của thần ái tình Trở nên cùn Đối với những cô gái e lệ nết na Nhưng đối với ả Atisidora này Chắc hẳn những mũi tên đó sẽ càng sắc nhọn. Don Kiêu Tê bảo, Sancho, phải biết rằng thần ái tình không kiêng nề ai và cũng không vân việt phải trái. Với tính chất giống như thần chết, thần ái tình tấn công vào những cung điện thâm nghiêm của các vua chúa, cũng như những túp lều tranh của người chăn cừu. Và một khi đã nắm chắc một linh hồn, công việc đầu tiên của nó là làm cho con người ta mất hết sợ hãi và xấu hổ. Chính vì không biết xấu hổ Nên nàng Atisidora Đã nói lên những ý nghĩ của mình Khiến bụng ta thấy khó xử Hơn là thương hại Sancho kêu lên Đọc ác thay Vô hơn bạc nghĩa thay Về phần tôi Xin nói là chỉ một lời tỏ tình của cô à Cũng đủ phải cho tôi phải bó gối quy hàng Chao ôi quả là tim bằng đá Dạ bằng đồng lòng băng lửa Nhưng tôi không hiểu Cô ta thấy ở ngài có ưu điểm gì mà chết mệt như thế? Mê vì ngài hào hoa phong nhã hay vì điền trai hay vì tất cả những điểm đó gộp lại? Thú thật, nhiều khi tôi đứng ngắm ngài suốt từ gót chân lên đến tận ngọn tóc mà chỉ thấy sợ chứ chẳng mê mẩn gì. Tôi nghe nói trai gái mê nhau chủ yếu về sắc. Bởi vậy tôi không biết vì sao cô ả khốn khổ kia mê mẩn một khi ngài chẳng đẹp đẽ gì. Đôn don quioto đáp sancho anh nên hiểu rằng có hai cái đẹp đẹp tâm hồn và đẹp thể xác cái đẹp của tâm hồn biểu hiện ở trí tuệ phẩm hạnh cách xử thế tính quảng đại gia phong nề nếp và tất cả những đức tính đó có thể tìm thấy ở một con người xấu xí nếu ta nhìn vào cái đẹp đó và gạt cái đẹp thể xác sang một bên thường khi tình yêu nảy nở mãnh liệt hơn nhiều sancho Ta tự thấy chẳng đẹp đẽ gì, song cũng không đến nỗi đuôi què mè sứt. Một người lương thiện và không quá xấu xí, vẫn có thể được yêu nếu có những đức tính của tâm hồn như ta đã nói ở trên. Chuyện. hai thầy trò tạt vào một khu rừng ở bên đường, bỗng đâu bất ngờ đôn kêu tê bị vướng vào một tấm lưới xanh trăng trên cây. Không đoán ra chuyện, chàng bảo dám mã Sancho, ta ngờ ngợ rằng những tấm lưới này báo hiệu một trong những cuộc phiêu lưu chưa từng thấy. Cứ đánh ta đi, nếu như đây không phải là lũ pháp sư muốn hại ta và đưa ta vào lưới để cản đường ta đi, chúng muốn trả thù. Vì ta đã tỏ ra quá cứng rắn với nàng Artisidora. Nhưng ta tuyên bố với chúng rằng, dù những tấm lưới này không phải bằng chỉ xanh, mà là bằng kim cương rắn chắc, thậm chí chắc hơn cả tấm lưới mà thần Logen hay Gen đã dùng để giam giữ Venus và Marte, ta cũng thể chặt tung như lưới bằng cõi biển hay sơ bàng vậy. Chàng đang định tiến lên phá lưới. Bỗng đầu có hai cô gái chăn cừu xinh đẹp từ một bụi cây bước tới trước mặt. Thực ra họ mặc già mục đồng, về áo ngắn và váy của họ may bằng gấm quý. Xin chữa lại là váy may bằng lụa vàng rất đắt tiền. Tóc hai người xõa trên vai, hoe vàng, không thua gì ánh mặt trời. Đầu mang vòng hoa nguyệt quế xanh và mồng gà đỏ. Tuổi chừng mấy lăm trở lên hoặc không quá mười bảy mười tám. Cảnh tượng này làm San Cho kinh ngạc Don Kiêu Tê hồi hộp Và cả mặt trời cũng phải dừng lại để ngắm Bốn người đều đứng yên như tượng Cuối cùng người lên tiếng trước Là một trong hai cô gái chăn cừu, Cô nói Xin Ngài Hiệp Sĩ hãy dừng lại Chớ nên làm rách lưới Bởi vì chúng tôi trăng lưới không phải định hại Ngài Mà chỉ để mua vui thôi Biết rằng Ngài sẽ hỏi Vì sao chúng tôi trăng lưới Và chúng tôi là ai? Xin thưa vắn tắt như sau. Cách đây hai dặm, có một làng đông đúc các gia đình quyền quý và nhà quý tộc giàu sang. Một số người trong làng bảo nhau đưa vợ con, bạn bè và họ hàng thân thuộc tới vui chơi nơi đây. Một trong những thắng cảnh của vùng này. Tại đây, chúng tôi tụ tập nhau lại thành Acadia thứ hai. Con trai con gái cải trang làm mục đồng. Chúng tôi đã học thuộc hai bài thơ bằng tiếng bồ đào nha, một bài của Camoe chứ danh nhưng chưa có dịch biểu diễn. Chúng tôi mới tới đây hôm qua và đã dựng được mấy túp lều ở chùm cây đằng kia, bên bờ một con suối tưới mát những cánh đồng này. Tối qua chúng tôi trăng những tấm lưới này lên cây, tiếng hò reo của chúng tôi sẽ làm lũ chim hoảng sợ xa và lưới. Nếu ngài vui lòng quá bộ ghé chơi, chúng tôi xin tiếp đón niềm nở và chu đáo. Bởi chừng mọi ưu phiền không thể xâm nhập nơi đây. Nói tới đây cô gái ngừng lời. Đôn kiêu tê đáp. Thưa tiểu thư vô cùng xinh đẹp. Chắc hẳn khi bất chợt nhìn thấy nữ thần Diana đang tắm, chàng antenon cũng không ngạc nhiên hơn tôi khi đứng trước dung nhan của tiểu thư. Tôi hoan nghênh thú tiêu khiển của tiểu thư và xin đa tạ những lời mời của tiểu thư. Nếu tôi có thể giúp được gì... Mong Tiểu Thư cứ sai bảo, chắc chắn sẽ vừa ý, vì nghề nghiệp của tôi không có gì khác là tỏ ra biết ơn và làm điều tốt đẹp cho mọi người, nhất là những nhân vật quyền quý như Tiểu Thư. Những tấm lưới này chỉ chiếm một khoảng đất nhỏ hẹp, phải chi chúng che kín mặt đất, tôi hứa sẽ tìm đường ở những thế giới khác mà đi không dám làm rách. Và để Tiểu Thư không nghĩ là tôi nói quá đáng, xin biết cho rằng, kẻ đã hứa với Tiểu Thư... Không phải ai khác ngoài don Kiêu Tê mancha Man Cha. Nếu như đã có khi nào tiểu thư nghe nhắc tới cái tên này. Cô thứ hai kêu lên. Bạn gái yêu quý của tôi ơi, thật là đại hạnh cho chúng ta. Bạn có biết đại nhân đứng trước mặt đây là ai không? Xin nói để bạn rõ. Ngài là con người dũng cảm nhất, trung tình nhất, thanh linh nhất trên đời. Nếu như cuốn sách viết về những chiến công của Ngài không lừa dối ta. Cuốn sách ấy đã được xuất bản và tôi đã đọc, tôi cam đoan rằng người đi cùng với ngài là giám mã Sancho Panza, nói năng có duyên không ai bằng. Sancho bảo, đúng thế đấy, tôi chính là anh giám mã có duyên mà cô vừa nhắc tới. Ngài đôn kêu tê sứ Mancha mà người đời đã viết thành chuyện và in thành sách. Cô kia nói, bạn ơi, nếu vậy ta phải mời ngài nghỉ lại. cha mẹ và anh chị em chúng ta sẽ rất vui sướng. Tôi cũng đã được nghe giới thiệu về lòng dũng cảm và những đức tính khác của Ngài. Là người tình bền, gan, vững trí nhất đời. Tình nương của Ngài là nàng Dulcinea làng Toboso mà cả nước Tây Ban Nha công nhận là biểu hiện của sắc đẹp. Đôn Kiều Tê đáp Thiên hạ công nhận là đúng. Chiều phi nhan sắc tuyệt thế của hai tiểu thư khiến mọi người phải suy nghĩ lại. Nhưng xin hai tiểu thư chớ mất công giữ tôi vì yêu cầu thúc bách của nghề nghiệp không thể cho phép tôi nghỉ ngơi. Lúc này có anh chàng của một cô tới. Anh ta cũng cải trang làm một đồng áo quần sang trọng không kém hai cô gái nọ. Các cô bèn giới thiệu với anh ta rằng người đang đứng đây là hiệp sĩ Don Kiyote xứ Mancha Dũng Cảm. Còn người kia là giám mã của chàng. vốn biết tiếng chàng vì đã đọc chuyện anh chăn cừu lịch thiệp khẩn khoản mời don tê cùng đi tới lều khiến chàng hiệp sĩ không thể từ chối lúc này cuộc săn chim bắt đầu tiếng hò reo nổi lên bầy chim định tránh nơi nguy hiểm nhưng lại lao đầu vào vì bị màu sắc của lưới đánh lừa những tấm lưới chứa đầy các loại chim có tới trên ba chục người tập trung tại đó áo quần bành bao Cải trang làm người chăn cừu, nam cũng như nữ. Khi được tin đôn kiêu tê và giám mã của chàng ở đây, họ lấy làm thú vị lắm, vì đã được biết tiếng chàng qua cuốn sách. Họ bèn chạy lại khu lều, tại đó đã bày sẵn những bàn tiệc đầy áp món ăn sang trọng và tinh khiết. Họ mời đôn kiêu tê ngồi vào ghế danh dự, không người nào không ngạc nhiên khi thấy hình dạng chàng. Tiệc tan đôn kiêu tê cất tiếng khoan thai nói. Có người bảo rằng kiêu ngạo là một trong những tội lỗi lớn nhất mà con người ta mắc phải. Riêng tôi cho rằng đó là sự vong ơn bội nghĩa. Căn cứ vào câu thiên hạ thường bảo, địa ngục đầy rẫy kẻ vong ơn. Từ khi biết suy nghĩ, tôi đã hết sức cố tránh tội lỗi đó. Một khi tôi chịu ơn mà không trả được, ít nhất tôi cũng tỏ rằng mình có ý định đó. Và nếu làm như vậy cũng vẫn chưa đủ, tôi sẽ ca ngợi những nghĩa cử, vì đó cũng là một cách chịu ơn. Trên thực tế, hầu hết những người chịu ơn đều không thể đền ơn một cách tương xứng. Bởi vậy Chúa đứng trên hết, vì người là ân nhân tối cao. Và những tặng vật của người Trần khác xa những tặng vật của Chúa ban cho, không so sánh nổi trong trường hợp đó. Lòng biết ơn bù đắp một phần nào cho sự bất lực kém cỏi của con người. Tôi vô cùng biết ơn sự tiếp đón nồng hậu của các vị song không có gì để đền đáp một cách tương xứng Trong phạm vi khả năng nhỏ bé của mình Tôi xin mang hết sức lực phục vụ các vị Hứa rằng Trong hai ngày liền Giữa con đường cái đi Saragossa này Tôi công nhận Hai tiểu thư mặc giả mục đồng đây Là những cô gái mỹ miều và lịch thiệp nhất trong thiên hạ Chỉ thua kém nàng Dulcinea làng, làng Toboso vô song tình nương duy nhất của lòng tôi tôi nói vậy không có hàm ý phật lòng những người nghe nam cũng như nữ từ nãy san châu vẫn chăm chú theo dõi tới đây bác lớn tiếng nói liệu có ai trên đời này dám bảo và dám cam đoan rằng ông chủ tôi điên rồ không xin hỏi các vị chăn cừu có cha xứ nào dù khôn ngoan tài giỏi đến đâu nói được những điều ông chủ tôi vừa nói không Có hiệp sĩ Giang Hồ nào, dù nổi tiếng dũng cảm, hứa làm những điều ông chủ tôi vừa hứa không? Đồn Kiều Tề quay phất về phía San Chô, mặt hầm hầm mắng. Ôi San Chô, Liệu trên khắp thế gian này, có người nào không bảo mi là một thằng vừa ngốc đặc, lại vừa danh ma quỷ quái không? Ai bảo mi dính dáng vào công việc của ta? Ai cho phép ngươi chứng minh rằng ta khôn hay dại? Thôi, cầm mồm đi, không được cãi. Và hãy chăm lo cho Rosinante nếu thấy yên cương của nó tuột thì buộc lại. Bây giờ hãy để ta thực hiện lời hứa. Một khi chân lý ở về phía ta, My có thể coi tất cả những ai nói ngược lại là nói láo. Rồi chàng đùng đùng đứng dậy, khiến mọi người phải ngạc nhiên. Không hiểu nên coi chàng là người khôn hay dại. Họ lấy lời can ngăn nói rằng họ rất hiểu tấm lòng biết ơn của chàng. Hà tất phải có những hành động nào khác Để chứng minh lòng dũng cảm Vì những chiến công của chàng ghi trong sách Cũng đủ nói lên rồi Nhưng Don Quixote có nghe đâu Chàng nhảy phát lên Rosinante Một tay ôm khiên Một tay cầm giáo Xông ra giữa con đường cái Nằm bên một cánh đồng cỏ xanh tươi Sancho cưỡi lừa đi đằng sau Nắm người chơi trò mộc đồng Cũng theo chân Để xem lời hứa kỳ quặc chưa từng thấy của chàng dẫn đến kết quả gì. Như đã kể trên, đôn kiêu tê ra giữa đường cất tiếng oang oang. Hỡi khách qua đường, hiệp sĩ, giám mã, người cưỡi ngựa kẻ đi bộ. Dù các người đang đi trên con đường này hay sẽ đi trong hai ngày tới, nên biết rằng hiệp sĩ giang hồ đôn kiêu tê xứ Mancha man cha đang đứng tại đây. Để khẳng định rằng, Nhan sắc của các nữ thần ở trên những cánh đồng và khu rừng này vượt lên trên tất cả mọi nhan sắc và mọi sự lịch thiệp trên thế gian. Nếu không kể tới nàng Dulcinea làng Toboso, người tình của lòng ta, bởi vậy, kẻ nào nói ngược lại, hãy lại đây, có ta đứng đợi. Chàng nhắc đi nhắc lại hai lần, và cả hai lần đều không có ai nghe thấy. Sự đời run rồi khéo làm sao? lát sau trên đường có một đám đông đi tới, họ cưới ngựa, đa số có giáo trong tay, xô đẩy nhau đi rất vội vàng. Trước cảnh tượng đó những người theo chân Don Quixote vội quay ngoắt tránh xa đường cái, vì biết rằng nếu nán lại có thể gặp nguy hiểm. Don Quixote vẫn vững tâm đứng chờ, còn Sancho dùng ngay đôi mông Rosinante làm khiên chống đỡ. Lúc này đám người cầm giáo tới gần lắm rồi Một người đi đầu hét lớn đồ quỷ Tránh ra Kẻo lũ bò mộng xéo tan xác ra bây giờ Đôn kiều tề đáp Thôi đi quân đê tiện Ta đâu có sợ bò mộng Dù là những con dữ tợn nhất trên bờ sông Harama Quân súc sinh kia Hãy đồng thanh công nhận chân lý Mà ta vừa nêu ra Nếu không hãy cùng ta giao chiến Người chăn bò không kịp trả lời Và ví thử đôn kiêu tê muốn tránh Cũng không kịp nữa rồi Cả đàn bò mộng Và những con bò hiền lành đi kèm Cùng cả đám chăn bò và một số người khác Họ đưa bò mộng tới một nơi Tại đó sẽ tổ chức đấu bò vào ngày hôm sau Lao thẳng vào đôn kiêu tê Sancho, Rosinante và con sám Vật ngã xuống đất Dẫm lên mà đi Sancho nhờ tử Đôn kiêu tê hoàng hồn Con sám đau đớn rosinante siêu vẹo. Cuối cùng tất cả cùng đứng dậy, Don Quixote vội đuổi theo đàn bò ngã siêu ngã vẹo hét lớn, dừng lại, chờ đấy, đám quân đê tiện xúc sinh, hiệp sĩ này sẵn sàng một mình nghênh chiến với các ngươi, không như những kẻ thường nói, nếu quân địch rút lui, hãy bắt cho chúng một chiếc cầu bằng bạc. Thế nhưng bọn người chăn bò đang vội đi, chẳng buồn dừng lại coi những lời ham dọa của don quixote như những đám mây bay trên trời từ hồi năm ngoái vậy mệt quá don quixote ngồi bệt xuống đường tức đầy ruột vì thù không trả chờ sancho rocinante và con xám tới dầu dĩ và sượng sùng thầy trò lại lên đường tiếp tục cuộc hành trình chẳng buồn chào từ biệt mảnh đất arcadia giả tạo đang khi trong người mệt mỏi và bẩn thỉu do thái độ khiếm nhã của lũ bò mộng may sao don Tê và sancho chờ trông thấy một con suối trong mát dưới một luồng cây hai thầy trò bèn dừng lại tháo hết yên cương cho con xám và con Rosinante tự do ngay tới những thứ đựng trong túi hai người bác bèn lấy ra cái mà bác vẫn gọi tới là đồ nhắm Đôn kiêu tê xuống suối xúc miệng và rửa mặt Nước lạnh làm cho đầu óc quay cuồng của chàng trở lại sảng khoái Lòng buồn rười rượi Chàng không thiết ăn uống Vì phép lịch sự Sancho không dám đụng tới các món bầy trước mặt Trong bụng chỉ mong chủ khai mạc cho Cuối cùng thấy Don kiêu tê vì mài suy nghĩ Quên cả cho bánh và mồm Bác chàng nói chàng rằng Bất chấp mọi thứ lễ phép trên đời Nhét cả bánh mì và pho mát vào dạ dày Thế vậy Don Quixote bảo Ăn An đi Anh bạn Sancho hãy ăn để mà sống Vì cuộc sống đối với anh Cần thiết hơn đối với ta Hãy để ta chết vì những suy nghĩ Và dưới bạo lực của những bất hạnh Sancho Ta sinh ra để sống mà chết Còn anh để ăn mà chết Để thấy rằng Ta nói điều này đúng Anh hãy thử nghĩ xem Tên tuổi ta được ghi vào sử sách, tiếng tâm của ta lừng lẫy trong làng cung kiếm. Ta vốn người lịch thiệp, được các bậc vương hầu ngưỡng mộ và các nàng tiểu thư yêu mến. Vậy mà giữa lúc ta chờ đón vinh quang đến với những chiến công oanh liệt đã giành được. Bỗng dưng sáng nay, ta bị những chiếc vó bẩn thiểu dày xéo lên người, làm ta đau đớn ê chề. Nghĩ tới chuyện đó, răng ta như cùn đi, hai hàm cứng đơ. Đôi tay tê dại, bụng không thấy đói Và ta mặc cho mình chết đói Một cái chết khủng khiếp nhất Sancho vừa nhai nhồm nhòm vừa nói Nếu thế chắc ngài không tán thưởng câu tục ngữ nói rằng Có chết thì hãy chết no Riêng tôi không có ý định tự tay giết mình Trái lại, tôi muốn làm như bác thợ giày Lấy răng kéo dài sợi dây to Để nó đưa mình tới nơi mình muốn Tôi sẽ ăn để kéo dài cuộc đời cho tới ngày nó phải kết thúc theo ý muốn của Chúa. Xin nói để ngài biết rằng, không có sự điên rồ nào lớn hơn là tỏ ra tuyệt vọng như ngài đã hành động. Hãy nghe tôi, sau khi ăn, ngài ngà lưng một lát trên nệm cỏ xanh này, tỉnh dậy, ngài sẽ thấy khoan khoái hơn. Đôn Kiêu Tê nghe theo, chàng thấy những lời của Sancho là lời của một chiếc da. Chứ không phải của một lão ngu đần Chàng bảo giám mã Anh Sancho Nếu anh làm đúng những điều ta sắp nói ra đây Chắc rằng ta sẽ khoan khoái Và nỗi buồn phiền của ta cũng sẽ vơi đi Đó là trong lúc ta ngủ Theo lời anh vừa khuyên Hãy tránh ra xa một chút Lấy dây cương của Rosinante Lột quần áo Rồi đét vào da thịt ba hay 400 roi Để trừ dần vào con số trên ba ngàn roi mà anh phải chịu để giải phép cho nàng Dulcinea. Thương thay người con gái bất hạnh, phải chịu phổ phép vì sự lơ là trễ nải của anh. Sancho nói, chuyện này còn phải bàn nhiều, bây giờ ta hãy làm một giấc đã, rồi Chúa sẽ bảo phải làm gì. Ngài nên biết rằng, một người giữ được bình tĩnh để tự đánh mình bằng roi là một việc không dễ dàng. nhất là khi roi quất vào một thân hình thiếu bồi bổ và đói ăn bà chủ dulcinea của tôi hãy kiên nhẫn rồi tới một lúc nào đó bà sẽ thấy thân thể tôi giống như một cái sàng thủng lỗ chỗ vì roi đòn trước khi chết con người ta vẫn sống tôi muốn nói là tôi còn sống và còn có ý định thực hiện lời hứa của mình don quixote cảm ơn sancho rồi ăn vài miếng Trong khi đó Sancho ăn lấy ăn để. Xong bữa cả hai người lăn ra ngủ, mặc cho Rosinante và con xám đôi bạn chí thiết, tự do gặm cỏ mọc đầy cánh đồng xanh tốt. Họ tỉnh dậy sau một giấc ngủ khá dài, leo lên lửa và ngựa, tiếp tục đi hối hả tới một quán trọ, cách đó chừng một dặm đường. Tôi nói rõ là quán trọ, vì Don quixote đã gọi như vậy. khác hẳn mọi lần, chàng vẫn thường gọi tất cả các quán trọ là lâu đài. Đến nơi họ hỏi chủ quán có chỗ nghỉ không. Chủ quán đáp là có phòng với đầy đủ tiện nghi thoải mái như ở Sanaposa vậy. Hai thầy trò nhảy xuống đất, Sancho xách hành lý vào phòng và được chủ quán trao cho chìa khóa. Sau đó bác dắt lừa ngựa và tàu cho chúng ăn. Và quay ra xem chủ có sai bảo gì không Trong bụng thầm cảm tạ trời đất Vì chủ bác đã không nghĩ cái quán trọ này là lâu đài Don kiêu Tê đang ngồi trên chiếc ghế đá Tới giờ ăn tối Hai người trở về buồng San Chua hỏi chủ quán có những món gì Chủ quán đáp là muốn sôi gì cũng có cứ việc gọi Quán này có cả chim trời, cá biển Lẫn cầm thú sống trên mặt đất San Chô bảo Chẳng cần thấy nhiều món như vậy, cứ mang cho chúng tôi một đôi gà giò quay là đủ, bởi vì ông chủ tôi khảnh ăn, còn tôi cũng không quá phàm ăn. Chủ quán đáp là không có gà giò, vì diều hâu bắt hết rồi. Nếu vậy, ông chủ quán hãy bảo quay cho một con gà mái thật mềm thịt. Mẹ ơi gà mái ư? quả tình tôi vừa gửi lên tỉnh bán hơn chục con ngày hôm qua, nhưng ngoài gà mái ra xin ngài cứ việc gọi. Nếu vậy chắc hẳn không thiếu bê và dê non Trong quán tôi hiện giờ không có gì mới hết Tuần sau sẽ có thừa Thật là rắc rối Tôi đánh cuộc rằng Tất cả những thiếu sót trên Được bù đắp bằng một số lượng lớn thịt mỡ và trứng Lạy chúa, ông khách của tôi quả là đùa dai Tôi vừa nói rằng Không có gà lớn gà con gì Vậy mà ông bắt tôi phải có trứng ư Mẹ kiếp Thế thì hết chuyện để nói Thôi Chủ quán hãy cho biết, có những món gì, con thì miễn bàn. Thật tình tôi có một đôi cẳng bò thật mềm như cẳng bê hoặc hai cẳng bê giống như cẳng bò, hầm với đỗ, hành và mỡ. Giờ đây chúng đang kêu, mời ông sơi, mời ông sơi. Sancho bảo, từ giờ phút này tôi ghi nhận đôi cẳng đó là của tôi, không ai được đụng tới. Tôi sẽ trả tiền hậu hơn những người khác. Vì tôi thích nhất món đó, không cần biết cẳng bê hay bỏ. Chủ quán đáp, chẳng có ai động tới đâu. Vì khách của tôi đều là người sang trọng, họ mang theo cả đầu bếp, người giữ kho thực phẩm và có đủ đồ ăn thức đựng. Sàn chùa đáp, nói về sang trọng thì không ai bằng ông chủ tôi. Nhưng nghề nghiệp của ngài không cho phép có những kho thực phẩm hoặc hầm rượu. Chúng tôi thường ngủ giữa cánh đồng, ăn no hạt xẻ rừng và thịt. Tới đây, San Chú kết thúc cuộc nói chuyện với chủ quán, vì bác không muốn trả lời gì thêm. Khi mới tới, chủ quán có hỏi về nghề nghiệp của bác. Đến giờ ăn tối, đôn kiêu tê trở về phòng. Chủ quán bưng món hầm lên như đã tả, và chàng hiệp sĩ ngồi vào bàn. đang ăn chợt Don tê nghe thấy ở buồng bên cách một bức vách mỏng có tiếng người nói. Thưa ngài Don Heronimo trong lúc chờ bưng thức ăn lên, ta hãy đọc thêm một chương của phần hai cuốn Don Quixote xứ Mancha. Thật nghe nhắc tới tên mình, Don tê đứng phắt lên, lắng tai xem họ ban gì về mình. Thì thấy người có tên gọi là Don Heronimo nói: Thưa ngài đôn Hoan Ngài muốn chúng ta đọc những chuyện nhảm nhí đó để làm gì? Người nào đã đọc phần thứ nhất cuốn Don Quixote Sứ Mancha, không thể nào thấy thích thú khi đọc phần thứ hai này. Don Juan đáp, Tuy thế, ta cũng nên đọc, vì một cuốn sách dở đến đâu cũng có cái hay. Điều làm tôi bực mình nhất là trong cuốn này, người ta viết rằng Don Quixote đã bỏ rơi nàng Dulcinea làng Toboso. Nghe thế vậy, đôn kiêu tên nổi khùng lớn tiếng. Bất cứ kẻ nào nói rằng đôn kiêu tê xứ Mancha đã quên hoặc có thể quên nàng Dulcinea làng Toboso, ta sẽ bằng vũ khí tương đương làm cho kẻ đó hiểu rằng đã đi quá xa sự thật. Nàng Dulcinea làng Toboso vô song không thể bị lãng quên, cũng như sự lãng quên không thể tồn tại được ở đôn kiêu Phương châm của chàng là lòng trung thủy một cách tự nguyện, không ép buộc. Những người ở phòng bên lên tiếng hỏi, ai trả lời chúng tôi đấy? Sancho đáp, còn ai nữa? Ngoài Don Quijote xứ Mancha, con người luôn luôn làm theo những lời mình nói hoặc sẽ nói, khác nào một con nợ song phẳng, chẳng sợ ký giấy cam đoan. Sancho vừa dứt lời, từ ngoài cửa bước vào hai chàng hiệp sĩ, trông họ có vẻ hiệp sĩ. Một trong hai người bá cổ Đôn Kiêu Tê nói, Sự có mặt của Ngài khẳng định tên tuổi Ngài, cũng như tên tuổi Ngài khẳng định sự có mặt của Ngài. Đích Thị Ngài là Đôn Kiêu Tê Sứ Man Cha, ngôi sao Bắc Cực và vì tinh tú của ngành hiệp sĩ Giang Hồ. Mặc dù có kẻ muốn cướp đoạt tên Ngài và võ công của Ngài, như tác giả cuốn sách này đây. Nói rồi hiệp sĩ trao cho Don Kiêu Tê cuốn sách bạn anh đang cầm. Đôn tê đỡ lấy, lặng lặng lật ra xem. Lát sau chàng trả lại cho hiệp sĩ và nói. Xem qua, tôi thấy tác giả này có ba điều đáng chê. Điều thứ nhất là một số câu chữ mà tôi đã đọc trong lời nói đầu. Điều thứ hai là tác giả dùng ngôn ngữ của miền Angôn vì đôi khi ông ta bỏ quán từ. Điều thứ ba chứng tỏ rõ nhất ông ta là một kẻ rốt nát vì đã nhầm lẫn và đi xa sự thật. Ở điều chủ yếu của câu chuyện số là ông ta bảo rằng vợ sancho panza giám mã của tôi tên là mari gutierrez tên bà ta không phải thế mà là teresa panza một khi ông ta nhầm lẫn một vấn đề quan trọng như vậy ta có thể e rằng ông ta nhầm lẫn trong tất cả các vấn đề khác nói Rõ thật đẹp mặt cho một sử gia Chắc hẳn ông ta biết rõ công việc của chúng tôi Nên mới gọi bà vợ Teresa Panza của tôi là Marie Gutierrez Ông chủ hãy mượn lại cuốn sách Và thử xem có tôi trong đó không Hoặc giả họ có đổi tên tôi không Don Jeronimo bảo Nghe anh bạn nói Chắc hẳn anh bạn chính là Sancho Panza Giám mã của ngài Don Quixote Chính tôi Và tôi lấy làm hãnh diện về điều đó hiệp sĩ nói quả thật ông tác giả đương thời này tả bác khác hẳn con người thật ông ta bảo bác tham ăn vụng dại vô duyên khác xa nhân vật sancho trong phần thứ nhất cuốn sách viết về chủ bác sancho nói chúa tha tội cho ông ta hãy để tôi yên đừng nhắc tới làm gì biết thì thưa thốt không biết dựa cột mà nghe Chỗ ở của Thánh Petro là Roma. Hai hiệp sĩ mời Don quixote sang phòng họ ăn túi, vì họ biết rằng trong quán này chẳng có món gì xứng miệng chàng. Vốn người lịch thiệp, Don quixote nhận lời và cùng sang ăn với họ. Sancho một mình một cỗ bác ngồi vào ghế danh dự. Chủ quán cũng có mặt vì bác ta cũng thích món cẳng bò hầm, chẳng kém gì Sancho. Trong khi ăn, đôn hoan hỏi thăm đôn kiêu về nàng Dulcinea làng Toboso. Nàng đã lấy chồng và có con bồng con mang chưa hay còn son rỗi? Nàng còn giữ chọn trung trinh với những tình cảm yêu đương của ngài đôn kiêu không? Đôn kiêu đáp, nàng Dulcinea hãy còn con gái và những tình cảm của tôi bền vững hơn bao giờ hết. Tuy nhiên quan hệ giữa hai người vẫn khô khan như trước. Gần đây sắc đẹp của nàng thay đổi vì nàng đã biến thành một cô gái quê cục mịch. Rồi chàng kể tỉ mỉ việc Dulcinea bị phổ phép những chuyện xảy ra dưới hang Monterinot biện pháp giải phép cho Dulcinea theo chỉ dẫn của Pháp Sư Merlin Nếu muốn thực hiện được thì Sancho phải tự cầm roi đánh vào người mình. Nghe Don Dulcille kể những chuyện kỳ lạ về chàng Hai hiệp sĩ lấy làm thú vị lắm. Họ không khỏi ngạc nhiên về những hành vi điên rồ cũng như về cách kể chuyện rất hấp dẫn của chàng. Có lúc họ thấy chàng minh mẫn có lúc lại thấy chàng mê muội, không sao phân định nổi đâu là khôn ngoan đâu là điên rồ. Ăn xong mặc cho chủ quán say bí tỉ Sancho sang phòng bên tìm chủ vừa bước vào bác nói Cứ đánh chết tôi đi, nếu như tác giả cuốn sách của các ngài muốn cho chúng tôi sống thuận hòa với nhau. Nếu ông ta đã gọi tôi là đồ tham ăn như các ngài nói, mong rằng ông ấy không bảo tôi là kẻ tục uống. Đồn Heronimo đáp có đấy. Tuy tôi không nhớ rõ từng câu chữ, song chỉ biết rằng đó là những lời lẽ khó nghe và bịa đặt vì cứ nhìn diện mạo bác Sancho đây thì rõ. Sancho nói. xin các ngài hãy tin rằng Sancho và Don Quixote trong cuốn sách này khác hẳn Sancho và Don Quixote tả trong cuốn sách của hiền sĩ Amete Beneljeli. Những nhân vật của ngài Amete mới thật sự là chúng tôi. Ông chủ tôi dũng cảm, khôn ngoan, trung tình, còn tôi giản dị, có duyên và không tham ăn tục uống. Don Juan nói tôi cũng tin như vậy. Nếu có thể cần phải cấm. Không cho ai được viết về những chuyện của Don kiêu vĩ đại, trừ hiền sĩ Amete là tác giả thực thụ Cũng giống như Alejandro đã cấm không cho ai tạc tượng người, trừ nhà điêu khắc Apelle. Đôn kiêu có ý kiến, Ai muốn tạc tượng tôi cũng được, miễn là đừng xuyên tạc. Lẽ thường tình, con người không thể nhịn mãi được một khi bị xúc phạm quá mức. Đôn hoa nói, Không ai xúc phạm ngài đôn kiêu tê mà không bị ngài chừng trị, trừ phi ngài lấy sự kiêu hãnh làm mộc che thân, một tấm mộc to và vững chắc như tôi thiết nghĩ. Ba người đàm đạo gần hết đêm, đôn hoan cố nài đôn kiêu tê đọc tiếc để xem cuốn sách này nói gì. Xong chàng không đọc, chàng bảo, cứ coi như tôi đã đọc và thấy cuốn sách thật là ngu xuẩn. Tôi e một khi tác giả biết tôi đã cầm trong tay cuốn sách đó, ông ta sẽ vui sướng tưởng rằng tôi đã đọc. Ta không nên nghĩ tới những điều xấu xa bị ổi, càng không nên nhìn. Hai hiệp sĩ hỏi Đôn Kiêu Tê định đi đâu. Chàng đáp là đi Saragossa, dự các cuộc đấu thương tổ chức hàng năm tại đó. Đôn Hoan bảo rằng, trong cuốn sách mới, có đoạn kể Đôn Kiêu dự một cuộc thi ném giáo và vòng, mô tả chàng có bộ óc nghèo nàn phương châm hành động thì rỗng tuếch trang phục tiều tụy lại có nhiều việc làm ngớ ngẩn don quiote nói đã vậy tôi sẽ không đặt chân tới saragossa nữa bằng cách đó tôi sẽ vạch cho thiên hạ thấy sự dối trá của nhà sử học đương thời này và mọi người sẽ nhận ra tôi không phải là nhân vật don quiote mà ông ta đã tả don heronimo bảo phải lắm ở barcelona cũng có đấu thương ngài don quiote hãy tới đó trổ tài đi tôi sẽ tới đó bây giờ xin hai vị cho tôi đi ngủ vì đã muộn mong hai vị liệt tôi trong số những người bạn và kẻ hầu trung thành nhất của các ngài sancho tiếp lời cả tôi nữa biết đâu tôi chẳng giúp được việc gì tới đây hai bên chia tay don quiote và sancho trở về phòng don juan và don Geronimo. lấy làm ngạc nhiên thấy đầu óc chàng hiệp sĩ lẫn lộn vừa tỉnh vừa điên tuy nhiên họ đều công nhận don quixote và sancho này mới là thực thụ còn những nhân vật do tác giả miền Aragon tả là lão sáng hôm sau don quixote dậy sớm chàng đập tay và bước vách phòng bên chào từ biệt những người bạn mới sancho chi tiền trọ rất hậu ba khuyên chủ quán Từ nay bớt khoe khoang quán mình có nhiều món ăn và phải có đầy đủ thực phẩm hơn. Sáng hôm đó, thời tiết mát mẻ, báo hiệu một ngày đẹp trời. Trước khi rời quán chợ, Đôn Kiêu Tê hỏi thăm đường đi thẳng tới Barcelona, không qua Saragossa. Điều đó chứng tỏ rằng chàng rất muốn vạch mặt bịt bợm của nhà sửa gia tân thời, mà người ta đồn là đã hết lời kể xấu chàng. trong sáu ngày đi đường không có chuyện gì đáng ghi chép tới ngày thứ bảy hai thầy trò đang đi giữa một cánh rừng sồi hay rẻ gì đó về điểm này hiền sĩ amete không chính xác như mọi khi thì trời sập tối thầy và trò xuống ngựa tìm chỗ nghỉ dưới gốc cây vì trong ngày đã ăn uống no nê sancho lăn ra ngủ luôn don kiêu tê không sao nhắm được mắt vì sự suy nghĩ làm cho chàng mất ngủ hơn cả vì cái đói trí tưởng tượng đưa chàng đi khắp trốn khắp nơi có lúc chàng thấy mình đương ở dưới làng motesnôt có lúc chàng thấy dulcinea biến thành cô gái quê nhảy lên lưng con lừa cái có lúc bên tai chàng văng vẳng những lời của pháp sư merlin chỉ bảo cách thức cần thiết phải tiến hành ngay để giải trừ phép thuật cho nàng dulcinea chàng thất vọng thấy giá mã sancho tỏ ra ươn hèn và độc bụng theo chàng biết bác chỉ mới chịu đánh năm roi một con số quá nhỏ bé so với lượng quá lớn mà bác còn nợ nghĩ tới đó chàng vừa buồn vừa bực thốt lên những lời sau đây khi alejandro đại đế chặt đứt cái nút dây và nói thà chặt quách còn hơn mở nút người không vì thế mà không thể trở thành chúa tể toàn châu Á. Bởi vậy nếu bây giờ ta lấy roi đánh Sancho, mặc dù y không muốn, điều đó cũng sẽ chẳng ảnh hưởng gì tới việc giải phép cho Dulcinea. Một khi điều kiện giải phép cho chàng là Sancho phải chịu trên 3000 roi, có gì khác đâu? Nếu như y tự đánh hay người khác đánh y, vấn đề chính là y nhận đủ số roi, bất kể do ai đánh. Lý luận như vậy Chàng tháo dây cương của Rosinante, bện thành một cái roi, tiến lại cởi dây buộc quần của Sancho. Đồn rằng quần của bác chỉ có dây buộc đằng trước. Nhưng chàng vừa ra tay hành động, thì Sancho mở tròn mắt tỉnh như sáo hỏi, Cái gì thế này? Ai sờ vào người và cởi dây buộc quần tôi thế này? Đồn Kiều Tê đáp ta đây, ta đến để bổ sung cho những thiếu sót của anh và giải thoát nỗi đau khổ cho ta. Sancho, ta đến đánh anh để giúp anh trả một phần món nợ. Nàng Dulcinea đang chết dần chết mòn, trong khi anh sống nhờn nhơ, còn ta cũng đang chết vì mong mỏi. Bởi vậy, hãy tự nguyện cởi quần ra, ta sẽ đánh cho anh ít nhất hai nghìn roi ở nơi thanh vắng này. Không được, xin ngài hãy dừng tay, nếu không có chúa chứng giám, thằng Điếc cũng sẽ nghe thấy, tôi chịu ăn đòn một cách tự nguyện không bị ép buộc. và lúc này tôi chưa muốn tự đánh mình cứ biết là tôi hứa sẽ tự quất vào người khi nào tôi muốn sancho ta không thể tin vào nhã ý của mi được vì tim mi sắn chắc ma thi thi mềm, mặc dù mi là một kẻ xấu xa nói rồi chàng cố sức cởi dây buộc quần của sancho thấy vậy bác giám mã vùng lên xông vào ôm chặt lấy don tê, dùng chân ngáng cho chàng ngã ngửa ra đất Bác lấy đầu hối bên phải chèn lấy ngược Tay giữ chặt tay đôn kiêu Khiến chàng không những không cựa được Mà còn nghẹt thở Chàng bảo Sancho Thằng phản phúc kia Mì chống lại chủ mì ư Mì dám cưỡng lại kẻ đã cho mi bánh mì ư Sancho đáp Tôi không phế vua này thay vua khác Mà chỉ muốn cứu mình Vì tôi là chủ bản thân tôi Ngài hãy hứa để tôi yên Và không tìm cách đánh tôi nữa Tôi sẽ để cho ngài tự do, nếu không thì đừng hòng tôi buông tha. Đun Kiêu Tê đem đầu ra hứa không đụng tới sợi lông áo của bác và sẽ để cho bác hoàn toàn tự nguyện đánh mình khi nào bác thích. Được lời, San Chô đứng dậy, rồi vội làng ra xa một chút. Trong lúc ngả người vào một thân cây, bác cảm thấy có vật gì đụng vào đầu mình, bác giơ tay lên. Thì sợ phải hai bàn chân người đi giày hẳn hoi Khiến bác sợ run Đến một cây khác cũng lại thế Bác vội cất tiếng cầu cứu chủ Đôn kiêu tê tới Hỏi có chuyện gì mà sợ hãi như vậy Bác đáp là trên đám cây giặt những đùi và chân người Đôn kiêu tê mò mẫm sờ soạn Hiểu ra ngay Chàng bảo san chu Không việc gì phải sợ Vì rằng những chân và đùi anh vừa mò mẫm sờ vào chính là của bọn kẻ cướp bị treo cổ trên cây. Ở đây mỗi khi bắt được chúng, người ta thường treo cổ từng tốp 20 tên hoặc 30 tên. Điều này cho thấy rằng chúng ta đã gần tới Barcelona. Thực tế đúng như Don quixote dự đoán. Tờ mở sáng hai thầy trò ngước mắt lên nhìn thì thấy từng chùm xác chết bọn kẻ cướp lủng lẳng trên cây. Rồi trời sáng bạch Nếu như những xác chết Đã làm cho hai người khiếp đảm Họ lại một phen kinh hoàng Khi thấy có trên bốn chục tên cướp Còn sống sờ sờ ở đây Kéo tới vây quanh Bọn này nói tiếng miền Catalonia, Bắt họ phải đứng yên không được động đậy, Chờ chủ tướng của chúng tới Đang đứng di đất Ngựa không có cương Giáo tựa gốc cây không có gì để tự vệ Đôn kiêu tê đành khoanh tay cúi đầu chờ một thời cơ tốt đẹp hơn lũ cướp tới lục soát con xám moi sạch những thứ đựng trong túi hai ngăn và chiếc xương chất trên mình nó may sao san Cho để những đồng tiền vàng của công tước cho và của thầy trò bác mang từ nhà trong một chiếc ruột tượng cuốn quanh bụng tuy nhiên bọn kẻ cướp cũng sẽ tìm ra và moi ra dù bác có giấu giữa lần da và lần thịt Nếu như chủ tướng của chúng không tới. Đó là một người chạc ba bốn mươi tuổi. Thân hình vạm vỡ. Cao lớn hơn mức trung bình. Có đôi mắt nghiêm nghị. Nước ra đâu. Cưỡi một con ngựa lực lưỡng. Mặc áo giáp sắt. Bốn khẩu súng ngắn kè kè hai bên sườn. Dân địa phương gọi là súng miệng loe. Thấy đám giám mã. Người ta đặt tên này cho những kẻ chuyên đi cướp đường. Sắp sửa lột san trô. Viên tướng cướp ngăn lại. cả bọn giam giáp tuân lệnh nhờ vậy mà chiếc ruột tượng thoát nạn nhìn thấy ngọn giáo tựa gốc cây chiếc khiên lăn lóc dưới đất đôn kêu tê mặc áo giáp với vẻ mặt buồn rười rượi tưởng đâu sự buồn rầu không tạo ra một vẻ mặt nào khác sầu thảm hơn người đó tiến lại gần chàng và nói xin chớ quá giàu dĩ như vậy vì ngài đã không rơi vào tay của osiris tàn ác mà vào tay rokeginat một kẻ tốt bụng hơn là ác nghiệt. Don Quixote ôi chàng roke dũng cảm, ta không giàu dĩ vì đã xa vào tay chàng, một con người tính tâm lừng lẫy khắp Nam châu, mà vì đã quá khinh suất để cho thổ hạ của chàng đánh úp giữ lúc ta buông lòng dây cương. Theo luật của hiệp sĩ đạo mà ta nguyện tuân theo, ta phải luôn luôn sẵn sàng từng giờ từng phút, phải là người lính canh của chính mình. Ôi Roke vĩ đại, Xin nói để chàng rõ là, nếu như họ đến và lúc ta đang trên mình ngựa, tay khiên, tay giáo, không dễ gì ta chịu đầu hàng, vì ta là Don Kiyote xứ Mancha, một người có những chiến công tràn ngập khắp trời đất. Roke nát nhận ra ngay Don Kiyote, chỉ là một cái điên rồ chứ chẳng phải dũng cảm gì lắm. Trước đây đôi khi chàng có nghe nói về Don Kiyote. Xong chàng không hề nghĩ những chuyện đó có thật và cũng không hề tin rằng có người nào tính nết như vậy. Bởi thế chàng rất mừng được gặp hiệp sĩ để sở tận tay những gì đã nghe bằng tai. Chàng nói Thưa hiệp sĩ dũng cảm, xin chớ bi quan và cũng đừng coi hoàn cảnh hiện tại của chàng là điều bất hạnh. Biết đâu trong vấp váp này số phận rủi ro của chàng trở thành may mắn vì xưa nay ông sanh kia vẫn thường nâng đỡ những kẻ sẩy chân và làm cho những người nghèo hèn trở nên giàu có bằng những con đường quanh co kỳ lạ, chưa từng thấy, con người ta không tưởng tượng nổi. Don Kiêu vừa định lên tiếng cảm ơn. Chợt đâu họ nghe tiếng ầm ầm sau lưng, như thể có một đoàn ngựa lao tới. Thực ra chỉ có một con ngựa đang phi hết tốc lực, dưới sự điều khiển của một chàng trai trẻ tuổi trạc đôi mươi. người trai này mặc áo gấm màu xanh viền vàng, quần ống rộng, đầu cuốn khăn và đội mũ theo kiểu valum giày ống bó sát chân và đánh xi bóng loáng. đinh thúc ngựa, dao găm và kiếm đều mạ vàng, tay cầm một khẩu súng hỏa mai cỡ nhỏ, hai bên sườn gài hai súng ngắn. nghe tiếng vó ngựa, chủ tướng roke quay đầu lại, thì thấy chàng trai tuấn tú này. tới nơi anh ta nói. hỡi chàng roke dũng cảm tôi tới đây tìm chàng hy vọng sẽ làm dịu đau khổ của tôi nếu như không dẹp được để chàng khỏi phải băn khoăn vì chắc hẳn chàng không nhận ra tôi xin thưa để chàng rõ tôi là ai tôi là claudia heronima con gái ông simon forte bạn thân của chàng và là kẻ tử thù của claquet teresias tên này cũng là kẻ tử thù của chàng vì hắn thuộc phe đảng đối địch với chàng. lão Toreriad nói đúng hơn là hắn mang tên đó cách đây hai tiếng đồng hồ. để kể vắn tắt nỗi bất hạnh của tôi, xin thưa một cách ngắn gọn rằng chính hắn là kẻ đã gây ra. hắn gặp tôi và buông lời tán tình, tôi nghe và đã siêu lòng. tôi giấu cha tôi chuyện này. xưa nay một người đàn bà rủ kín cổng cao tường đến đâu. cũng vẫn có cơ hội để thực hiện ý muốn hư hỏng của mình. Cuối cùng hắn hứa hôn với tôi, và tôi cũng hứa sẽ làm vợ hắn, quan hệ giữa hai người không đi quá mức đó. Hôm qua tôi được tin hắn đã quên lời thề ước và lấy một người khác, sáng nay tổ chức lễ cưới. Tin này làm tôi như điên như dại, mất cả bình tĩnh. Nhân lúc cha tôi vắng nhà, tôi đã dễ dàng lấy được quần áo và các dụng cụ như chàng thấy đấy. tôi thúc ngựa phi nhanh và đuổi kịp Don Vicente cách đây trường một dặm. Không một lời trách móc và cũng chẳng cần nghe phân trần, tôi nổ luôn một phát súng hòa mai này rồi bồi thêm hai phát súng ngắn. Nếu tôi không nhầm, hai viên đạn đã xuyên thủng hắn và từ những lỗ thùng danh dự của tôi thoát ra theo dòng máu của hắn. Sau đó tôi bỏ mặc hắn với bọn gia nhân đầy tớ những kẻ đã không dám Và không bảo vệ nội chủ mình. Tôi đến tìm chàng. Nhờ chàng giúp tôi qua nước Pháp. Ở đó tôi sẽ sống với họ hàng thân thích. Đồng thời mong chàng bảo vệ cha tôi. Không cho gia đình đông đúc của Don Vicente tìm cách trả mối hận thù. Roke không khỏi ngạc nhiên trước nhan sắc kiểu diễm, hành động táo bạo và câu chuyện kỳ lạ của Claudia. Chàng nói. Tiểu thư hãy cùng đi với tôi tới đó, xem kẻ thù của tiểu thư đã chết chưa. Rồi sau ta sẽ nghĩ cách nào tốt nhất cho tiểu thư. Sau khi chăm chú nghe những lời nói của Claudia và câu trả lời của Roque, Don quixote lên tiếng. Không cần ai bảo vệ cho tiểu thư, vì tôi đã lĩnh việc này. Hãy đưa ngựa và vũ khí cho tôi, và chờ tại đây. Tôi sẽ đi gặp hiệp sĩ đó, dù Trang chết hay còn sống. Tôi cũng bắt phải thực hiện lời hứa Với một con người xinh đẹp như thế này San Chu nói Xin đừng ai nghi ngờ Vì ông chủ tôi xưa nay Rất tốt tay trong những chuyện hôn nhân Mới cách đây vài hôm Ngài đã bắt một hiệp sĩ Phải cưới một cô gái Trong lúc anh ta định nuốt lời Và nếu như là pháp sư thù địch của ngài Không biến bộ mặt thật của chàng ta Thành một anh hầu Chắc chắn giờ này cô gái nọ đã chẳng còn là gái tân mới Còn đang bận tâm về câu chuyện của Claudia, Roke đâu có dịp để ý tới những ý kiến của thầy trò Don Quixote. Chẳng bắt đắm lâu la, phải hòa lại cho Sancho tất cả những thứ chúng đã tước đoạt trên lưng con lừa. ra lệnh cho tất cả rút về địa điểm chú quân hôm nay. Rồi tức tốc cùng Claudia đi tìm Don Vicente, xem sống chết ra sao. Tới chỗ Claudia vừa chạm chán với Don Vicente. thì thấy một vũng máu đào đưa mắt nhìn xung quanh thấy trên một quả đồi có một đám đông hai người đoán trường gia nhân của don vicente khiêng chủ lên hoặc để chữa chạy nếu chàng còn sống hoặc để chôn cất nếu đã chết tình hình đúng như vậy họ vội phi ngựa chẳng bao lâu đã đuổi kịp vì đám này đi rất chậm tới nơi thấy don vicente đang quằn quại trong tay những người khiêng mồm phều phào Hãy để ta chết ở đây, vì những vết thương làm ta đau đớn, không khiêng đi xa được nữa đâu. Claudia và Roque xuống ngựa, tiến lại gần. trong thấy Roque đám gia nhân sợ len lét. Claudia bối rối khi nhìn thấy Don Vicente. Nửa dịu dàng, nửa hờn giận, nàng đến bên chàng nắm tay nói. Nếu chàng trao tay này cho em, như đôi ta đã từng ước hẹn với nhau. thì đâu có ngày em phải nhìn chàng trong cảnh ngộ này hiệp sĩ bị thương cố gượng mở mắt và nhận ra claudia chàng bảo tiểu thư xinh đẹp đúng là nàng đã nhầm nên mới giết ta song ta không đáng phải chịu một sự trừng phạt như vậy vì trong ý nghĩ cũng như trong hành động ta không hề định xúc phạm tới nàng claudia hỏi té ra không phải sáng nay chàng làm lễ kết hôn với leonora Con gái lão nhà giàu ba va chua nữ. Không phải thế, số phận đen đủi của ta đã đem tới cho nàng tin đó, khiến nàng hờn ghen và bắn chết ta. song ta coi đây là điều may mắn vì được chết trong cánh tay nàng. Để nàng tin rằng ta nói thật, hãy nắm chặt tay ta. Và nếu nàng ưng thuận, hãy nhận ta làm chồng. Ta không còn cách nào khác để rửa mối nhục mà nàng nghĩ rằng ta đã gây cho nàng. Claudia nắm chặt tay Don Vicente trong lòng tê tái, chết ngất trên khuôn ngực thấm máu của người yêu đang hấp hối. Roque lúng túng không biết phải xử trí ra sao. Đám gia nhân chạy đi kiếm nước tới và té lên mặt hai người. Chỉ có Claudia hồi tỉnh, còn Don Vicente đã qua đời. Thấy người chồng yêu dấu của mình không còn nữa, Claudia oán trời trách đất. khóc lóc thảm thiết. Nàng rướt tóc, tự tay cào nát mặt, bộc lộ những tình cảm đau đớn của một trái tim tan nát, thật không bút nào tả xiết. Nàng than thở, ôi, con đàn bà nhẫn tâm và nông nổi, đã quá hồ đồ, hành động theo ý nghĩ xấu xa của mình. Ôi, sức mạnh điên cuồng của ghen tuông, ngự trị trong lòng người, dẫn tới bước đường tuyệt vọng này. Hỡi người chồng yêu dấu, lúc con người chàng thuộc về em, Cũng là lúc số kiếp bất hạnh của chàng đưa chàng từ giường cưới xuống mổ. Những lời than của Claudia khiến Roke không cầm được nước mắt. Mặc dù xưa nay chàng không hề biết khóc là gì. Đám gia nhân cũng khóc, còn Claudia ngất đi mấy lần. Không khí bi ai sầu thảm trùm lên khắp ngọn đồi. Roke ghi nát bà những người hầu khiêng xác Don Vicente về nhà của cha chàng cách đó không xa để mai táng. Claudia nói với Roke rằng nàng muốn vào một nhà tu kín ở đó có bà cô làm viện trưởng nguyện suốt đời làm tôi cho Chúa. Roke khen ý kiến hay và ngỏ ý muốn đưa nàng đi hứa sẽ che chở cho nàng không để gia đình Don Vicente hoặc bất cứ ai hãm hại. Claudia không dám phiền Roque đưa đi, hết lời cảm tạ lòng tốt của chàng, vừa chia tay vừa khóc. Gia nhân của Don Vicente khiêng thi hài chàng về nhà, Roque cũng quay trở về với đám thổ hạ. Tới đây, kết thúc cuộc tình duyên của Claudia Heromina. Câu chuyện bi thảm này có gì đáng ngạc nhiên? Một khi nguyên nhân gây ra là sức mạnh ghê gớm và khắc nghiệt. của số phận ghét tuông. Rokeginat thấy bọn tùy tùng đã làm theo lệnh, kéo về địa điểm tập trung. Còn Don Quixote đang ngồi trên lưng Rocinante, thuyết họ nên từ bỏ một cuộc sống nguy hiểm cho cả linh hồn. Tuy nhiên, bọn này đa số là dân miền nha thô lỗ và ngỗ ngược, nên không nhập tâm những lời khuyên của chàng. Vừa tới nơi Roke hỏi Sancho Đã được hoàn lại những của quý Bị bọn kẻ cướp tước đoạt chưa? Bác nói là rồi song còn thiếu ba tấm khăn trùm đầu Đáng giá bằng ba đô thị Này anh kia Nói gì vậy? Một tên cướp bảo Sancho Ba mảnh khăn tôi đang giữ đây không đáng ba Rian Đúng thế song giá mã của tôi đánh giá như vậy Cũng không sai Vì con người tặng cho tôi những chiếc khăn đó Chẳng phải tâm thương. Đôn Kiôte nói vậy.